Chuyện được phát miễn phí tại tình.com Chương 1 Mùa xuân ba tháng, sơn dã gian các màu hoa dại kiều diễm nở rộ, trên cây chim chóc vui sướng tranh nhau kêu to. nghiễm nhiên lại là một cái rất tốt thời tiết. Yên tĩnh sau giờ ngọ, Tần Lan tinh chính một mình ngồi ở nhà mình trước cửa tiểu ghế gỗ thượng, kéo cằm nóng nhìn phương xa, lẳng lặng trầm tư. Tay nàng, là nàng nương vừa ra đến trước cửa, tắt lại đây thuộc trứng gà. Tần Lan tinh hiện năm tám tuổi. Trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, thượng có đau nàng ái nàng huynh tỷ, hạ có mọi việc nhường nàng ấu đệ, nhật tử yên vui tốt đẹp, liền tính sinh ở nông gia, cũng quá thật sự là an nhàn tự tại. Tổng thể mà nói, tuy rằng nàng xuyên qua, nhưng là xuyên qua lúc sau nàng, vẫn là thực hạnh phúc. Đang ở cổ đại, thật sự không có gì giải trí. Đại ca đi theo cha mẹ xuống đất đi, tỷ tỷ ở trong phòng chiếu cố đệ đệ ngủ. dư lại nàng cái này không có ngủ chưa thói quen. Lại cùng phụ cận tiểu đồng bọn đều không quen biết, đơn giản liền ngồi ở nhà mình cửa phát ngốc. Cũng chính là như vậy một phát ngốc, Thần Lan Tinh trong tầm mắt xuất hiện một cái ăn mặc phá bố y sam tiểu Nam Hải. Nam Hải nhỏ nhỏ gầy gầy, quần áo pha không nói, mấu chốt còn dơ. Mặt dơ tay dơ, toàn thân đều tìm không thấy một chỗ sạch sẽ địa phương. Thần Lan Tinh nhận thức là tử lạc. Thôn đông lão đầu la ra nhặt được hải tử, vốn là đương nhà mình thân sinh nhi tử yêu thương. Ai ngờ tưởng La Tử Lạc người cũng như tên, đến La gia bất quá nửa năm, liền cấp La gia đưa tới con nối dõi. Hơn nữa vẫn là ba năm ôm hai, lập tức liền nhi nữ song toàn. Có nhà mình thân sinh Hải Tử, La Tử Lạc cái này nhặt được Hải Tử lập tức liền biến thành chọc người ngại tồn tại. Chẳng những La gia cha mẹ không thích hắn, liền La gia kia song nhi nữ cũng đều học theo, động một chút khi dễ cái này mỗi ngày đều đến theo trước theo sau phụ trách chiếu cố bọn họ đại ca. La Tử Lạc ở La Gia tình cảnh rất là gian nan. Đây là toàn Lâm Hà thôn đều biết đến sự thật. Bất quá Tần Lan Tinh không nghĩ tới chính là La Tử Lạc thế nhưng liền ít nhất tấm no đều giải quyết không được. Tần Lan Tinh nhớ rõ nàng nương nói qua La Tử Lạc chính là mới 5 tuổi tuổi cũng đã bị kêu xuống ruộng hỗ trợ tiểu đáng thương. Trời biết 5 tuổi hài tử xuống đất có thể làm cái gì? Sợ là liền sẻn cùng cái quốc đều khiêng không đứng dậy đi. Dù sao hiện năm tám tuổi Tần Lan Tinh. còn chưa có đi quá trong đất, cũng thật là không thể tin La Tử Lạc khi đó thời khắc đó tao nộ, Mà nay La Tử Lạc, đã 10 tuổi, tục truyền không chỉ có là việc nhà nông hảo thủ, sự tình trong nhà cũng là dốc hết sức ôm đồn. Dưỡng heo huy gà, nấu cơm quét rác, tất cả đều thuộc sở hữu La Tử Lạc làm. Nhưng mà, giờ phút này La Tử Lạc đang ở trên mặt đất nhặt đồ vật ăn. Mắt nhìn la tử lạc nhặt lên nàng sáng sớm không cẩn thận rơi trên mặt đất nửa cái màn thầu liền hướng trong miệng uy. Tần Lan Tinh thật sự xem bất quá mắt, la lớn, Đường ăn. La tử lạc thân thể rõ ràng cuộn tròn một chút. Nhìn tần Lan Tinh đứng lên chiều hắn đi tới, lập tức xiết chặt trong tay màn thầu, lại là không có xoay người chạy đi. Tần Lan Tinh thực mau liền tới tới rồi la tử lạc trước mặt, mới vừa tính toán mở miệng nói chuyện, liền thấy la tử lạc chiều nàng vươn tay tới. là kia nửa cái màn thầu, thần Lan Tinh nhịn không được liền nhíu nhíu mày, La Tử Lạc rõ ràng đã đói thực tàn nhẫn, đối với trong tay nửa cái màn thầu, rất nhiều lần đều nuốt nuốt nước miếng, nhưng là hắn vẫn là đem nửa cái màn thầu trả lại cho Tần Lan Tinh. Tần Lan Tinh trước nay đều không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ, cũng rất ít tồn tại cái gọi là đồng tình tâm, như nàng loại người này, ích kỷ cơ hồ sắp thấm tận xương thủy, trở thành nàng bản tính. Bất quá đối thượng này nửa cái màn thầu, tần lan tinh vẫn là không thể phủ nhận có chút xúc động. La tử lạc so tần lan tinh đại, lại là nam hải tử, thật muốn cùng tần lan tinh động khởi tay tới, là hoàn toàn không cần sợ. Nhưng mà, la tử lạc trong lòng rất rõ ràng, này nửa cái màn thầu không phải hắn, hắn không nên chẳng vào. Chẳng sợ hắn phát hiện này nửa cái màn thầu thời điểm, nó đã rơi trên mặt đất không ai muốn. Nhìn la tử lạc cố chấp dôi đến nàng trước mặt tay. Tần Lan Tinh đột nhiên nâng lên tay, ban xóa sạch la tử lạc đưa qua nửa cái màn thầu. La tử lạc ánh mắt bay nhanh hiện lên một tia kinh hoàng, trơ mắt nhìn màn thầu rơi xuống trên mặt đất, lăn đến một bên. Theo bản năng muốn không lưng lại đi nhặt lên tới thời điểm, lại thấy một con đại chó săn nhảy lại đây, động tác nhanh nhẹn ngậm đi rồi nửa cái màn thầu. Lúc này đây, Tần Lan Tinh không có đi gọi lại cậu, cũng không có ra tiếng quát lớn. Thật giống như cái gì cũng không nhìn thấy. hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng tình nguyện uy Cẩu cũng không cho hắn ăn sao la tử lạc ngừng ở giữa không chung tay chậm rãi rơi xuống lại là gắt gao nhấp môi không nói một lời thật là làm người đau đầu ngoan ngoãn cùng trầm mặc ga lại hoặc là nói là bởi vì bị ngược đãi lâu lắm ngược lại đánh mất phản kháng bản năng như vậy dễ khi dễ tính tình cùng bản tính trách không được la già kia hai cái thân sinh hải tử rõ ràng so la tử là tiểu lại dám không kiêng nể gì khi dễ la tử lạc. Tần Lan Tinh không nghĩ thừa nhận, nhìn này bộ dáng la tử lạc, nàng phá lệ động tia thiếu đến đáng thương lòng chắc ẩn. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã không dung cự tuyệt đem chính mình trong tay thuộc chứng gà mạnh mẽ nhét vào la tử lạc trong tay. Nhưng là, nếu cho, nàng cũng liền không tính toán phải về tới. Nhìn la tử lạc không dám tin tưởng biểu tình, Tần Lan Tinh biệt nữ quay đầu, nhìn về phía địa phương khác. Kia nửa cái màn thầu buổi sáng liền rơi trên mặt đất, nhà của chúng ta gà đều ăn qua, ngươi không thể ăn. La tử lạc sắc mặt càng thêm quái dị, mãn nhãn nghi hoặc nhìn về phía tần lan tinh. Đến nỗi tần lan tinh đưa cho hắn cái kia thục trứng gà, la tử lạc không tính toán muốn, cũng không dám muốn. Hắn đang nếm thử quá quá nhiều lần, có hy vọng lại bị tàn nhẫn đánh vỡ tuyệt vọng. Mỗi lần trong nhà đệ đệ mội mội muốn khi dễ hắn thời điểm, chính là như vậy làm. Đầu tiên là cho hắn giống nhau ăn, sau đó liền chạy tới cùng cha mẹ cáo trạng, nói hắn đoạt bọn họ thức ăn. Tiếp theo, cha mẹ liền sẽ hung hăng đánh chửi hắn một đốn, phạt hắn một ngày không được ăn uống. Lần này đó là như thế. Hắn bởi vì đệ đệ mội mội hám hại, liên tiếp bị phạt 3 ngày không chuẩn ăn uống. Hôm nay giữa trưa cấp người trong nhà làm xong cơm trưa, nghe nhập mũi mùi hương, hắn thật sự đói đến không được, mới lặng lẽ chuồn ra tới muốn tìm chút ăn lót bụng. kia nửa cái màn đầu liền tính bị gà ăn qua hán. hắn hắn cũng không ngại đơn giản là hắn không nghĩ bị sống sờ sờ đói chết ngươi thất thần làm gì chạy nhanh ăn a liếc liếc mắt một cái đứng bất động la tử lạc tần lan tinh nghĩ nghĩ còn nói thêm có phải hay không một cái trứng gà không đủ ăn ngươi từ từ ta đi phòng bếp cho ngươi tìm chút khác ăn thần lan tinh nói liền xoay người hướng nhà mình đi đi ra ngoài vài bước Lại bỗng nhiên dừng lại, xoay đầu đối với La Tử Lạc cường điệu nói, đứng đừng đi a. La Tử Lạc nắm chặt trong tay trứng gà, trong mắt xẹt qua hiểu rõ. Hắn liền biết, nàng sẽ trở về kêu cha mẹ ra tới đánh hắn. Không phải là không thể chạy đi, nhưng là chạy cũng vô dụng. Lâm Hà Thôn liền lớn như vậy, lẫn nhau đều là nhận thức. Nếu như bị Tần Lan Tinh cha mẹ tìm đi trong nhà, La Tử Lạc không cần tưởng cũng biết, hắn sẽ rơi vào càng đáng sợ kết cục. Cho nên, không thể đi, cũng không dám đi. La tử lạc túi đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trên mặt là sắp chịu chết một mảnh cho tàn. Thần Lan tinh động tác thực mau Nhà bọn họ cơm chưa là nàng nương làm, không có ăn xong cơm ở trong nồi, đồ ăn tắc dùng chén đảo thủ sắn đặt ở bếp thượng. Thần Lan tinh đầu tiên là thịnh một mãn chén cơm, phát hiện đồ ăn đặt ở mặt trên thực dễ dàng rớt, đơn giản lại lần nữa cầm một cái chén trang đồ ăn. thuận tay còn nhiều hơn một cái đại màn thầu cái ở đồ an thượng ngay sau đó mới rút ra một đôi chiếc đũa một tay một cái chén lớn bưng hướng bên ngoài chạy nói thật thần lan tinh cũng lo lắng la tử lạc sẽ đi ở hôm nay phía trước hai người bọn họ nhưng không có bất luận cái gì tiếp xúc la tử lạc không cần thiết nghe hắn thật sự đứng ở bên ngoài chờ nàng bất quá thật chờ đi tới cửa thấy vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó la tử lạc thần lan tinh không thể không thừa nhận nàng chính mình quá sẽ miên man suy nghĩ. Hai tử khác có lẽ sẽ đi, nhưng là thành thật như la tử lạc. Ai, nếu như có thể, tần lan tinh nhưng thật ra hy vọng la tử lạc có thể khéo đưa đẩy chút, con buôn chút. Chỉ có như vậy, la tử lạc ở la gia nhật tử, mới không đến nỗi như vậy gian nan. Tần lan tinh ra tới thanh âm, la tử lạc có nghe được, lại không có ngầm đầu, chậm đợi ngay sau đó đánh chửi đánh út lại. Cho ngươi, ăn đi. Nhưng mà, la tử lạc cái gì cũng không nghe được. Chư bỏ, ánh vào mi mắt hai đại chén cơm đồ ăn. Ngạc nhiên ngẩng đầu, la tử lạc sắc mặt đã trở nên trắng, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Miệng cưỡng vẫn là nhiệt, chạy nhanh ăn. Tần lan tinh đôi tay đều bưng chén, lại không ảnh hưởng nàng cường thế, không khỏi phân trần hạ đạt mệnh lệnh, Nhìn không trước mắt nhìn đưa đến trước mặt đồ ăn, la tử lạc biết, hắn không nên ăn. Nhưng, hắn thật sự quá đói bụng. cuối cùng la tử lạc vẫn là tiếp nhận kia hai cái chén cùng lúc đó la tử lạc lại yên lặng đem trứng gà trả lại cho tần lan tinh không nói gì nhìn lại về tới nàng trong tay trứng gà tần lan tinh nhìn nhìn chính ăn ngấu nghiến la tử lạc mặc danh liền xuất hiện ra một loại bực bội cảm giác la tử lạc ăn thực cấp cũng thực mau tần lan tinh vốn đang tưởng khuyên điểm bất quá lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống mắt thấy la tử lạc trong chén đã đi một nửa đồ ăn Tần Lan Tinh lần thứ hai xoay người, vào nhà mình đại môn. Lúc này đây, La Tử Lạc không cố thượng nghĩ nhiều Tần Lan Tinh hướng đi. Giờ này khắc này, liền tính kế tiếp chờ hắn chính là một đốn đòn hiểm, La Tử Lạc cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ vì, hắn xác thật là ăn Tần Lan Tinh đưa cho hắn đồ ăn, mà không phải không duyên cớ bị hoan uổng. Hắn tâm nguyện không lớn, gần chính là như vậy tiểu, mà thôi. Chương hai, Tần Lan Tinh đem thủy mang sang tới thời điểm. La Tử Lạc đã ăn hơn phân nửa đồ ăn, đang ở nỗ lực giải quyết dư lại. Uống nước, đem thủy đưa cho La Tử Lạc, Tần Lan Tinh ngạnh ở cổ họng câu kia ăn từ từ, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Không khó coi ra, La Tử Lạc đã đói thật lâu. Chính là liền Tần Lan Tinh biết, La Gia căn bản không coi là nghèo, càng thêm không tới không có gì ăn nông nỗi. Nay tưởng tượng, từ trước đến nay sự không liên quan mình Tần Lan Tinh, không có bất luận cái gì dự triệu. Liền đối la ra nhân sinh ra không những kể phản cảm cùng chán ghét. La tử lạc ăn thực mau ăn xong lúc sau, yên lặng đem chén đua trả lại cho tần lan tinh. Tần lan tinh nhướng mày đầu, vốn tưởng rằng sẽ thu hoạch một tiếng cảm ơn, lại không nghĩ rằng, la tử lạc cư nhiên như thế ít lời. Bất quá, tần lan tinh cũng không thiếu này thanh nói lời cảm tạ. La tử lạc không muốn nói, nàng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Lần thứ hai đem phía trước cái kia trứng gà đưa cho la tử lạc. Tần Lan Tinh liền tính toán hồi phòng bếp đi rửa sạch chén đũa. Cảm ơn. Liên ở Tần Lan Tinh xoay người trong nháy mắt kia, nàng rành mạch nghe được phía sau truyền đến một đạo thực nhẹ lại tràn đầy chân thành nói lời cảm tạ. Khoe miệng sung sướng giơ lên, Tần Lan Tinh không có quay đầu lại, thẳng rảo bước tiến lên nhà mình đại môn. Đến nỗi còn lưu tại ngoài cửa la tử lạc, Tần Lan Tinh tin tưởng, hắn chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời giờ lưu lại ở nhà nàng cửa. La tử lạc xác thật không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lưu lại. Thấy tần lan tinh vào ra môn, liền nắm tần lan tinh cho hắn cái kia trứng gà, bay nhanh chạy xa. Trong nhà hiện nay hẳn là cơm nước xong, hắn còn muốn chạy trở về rửa chén. Nếu không, bị cha mẹ phát hiện hắn không ở phòng bếp trở, sẽ đánh hắn. Nhưng mà, la tử lạc vận khí trước nay đều không phải thực hảo. Hôm nay, cũng là như thế. Hắn còn không có bước vào la Gia đại môn. liền nghe được hắn nương vương hạnh hoa ở nhà chửi ầm lên la tử lạc ngươi cái nhãi danh chết đến chạy đi đâu lại không ra xem lão nương không đánh gãy chân của ngươi vương hạnh hoa cho rằng la tử lạc là dấu ở trong nhà mỗ một chỗ trong một góc dù sao nàng cũng lười đến lo lắng đi tìm nay đây liền đứng ở nhà mình sân chính giữa xoa eo mắng lên nương nhãi danh ở kia la bảo can, la tử lạc bị nhặt về tới về sau vương hạnh hoa thực mo hoài thượng quý giá nhi tử giờ phút này chính bạch miệng mùi ngon gặm trong tay đại sương sườn mắt xác nhìn đến đứng ở ngoài cửa la tử lạc lập tức vươn dầu mỡ tay chỉ lại đây đi qua la bảo căn nhắc nhở vương hạnh hoa ánh mắt đảo qua lập tức liền phát hiện la tử lạc nơi túm lên trong viện đại trúc cái trổi liền hướng tới la tử lạc đánh xuống dưới lao nương đánh chết ngươi cái nhãi danh cả ngày liền sẽ hướng bên ngoài chạy trong nhà xấu ngươi đều làm xong lao nương dưỡng ngươi cái bạch nhãn lang có ích lợi gì còn không bằng uy chỉ cầu vương hạnh hoa xuống tay thực trọng đại trúc cái chổi hung hăng rừng ở la tử lạc trên người đánh sinh đau la tử lạc đôi tay bảo vệ đầu ngồi sụp trên mặt đất tùy ý vương hạnh hoa nhưng kính hết giận không thể trốn nếu không chỉ biết nên đón ác hơn đánh Này đây ngoan ngoan chịu đựng yên lặng chịu chờ hắn nương ra xong khí liền sẽ buông tha hắn Cung La Tử lạc hoàn toàn tương phản, Tần Lan Tinh mới vừa cầm chén đua lấy tiến phòng bếp, liền thấy tỷ tỷ Tần Lan Linh đi ra. Có Tần Lan Linh, căn bản phí không Tần Lan Tinh động thủ, chén đua đã bị trực tiếp tiếp qua đi. Tiểu muội đói bụng. "Chờ, tỷ tỷ cho ngươi làm ăn." Tần Lan Linh hiện năm 13 tuổi, ước chừng so Tần Lan Tinh lớn 5 tuổi. Nay đây đối cái này tiểu muội, vẫn thường rất là sủng ái. Không chút nào khoa trương nói Tần Lan Tinh chính là trong nhà lớn nhất bà bối. Trong đất việc nhà nông, Tần Lan Tinh không có chẳng qua. Sự tình trong nhà, Tần Lan Tinh vẫn là không chẳng qua. Đừng nói uy heo uy gà, Chính là rửa chén lấy chiếc búa, Tần Lan Tinh cũng không dính qua tay. Ngay cả so Tần Lan Tinh nhỏ 2 tuổi đệ đệ tần trạch, Đều không có Tần Lan Tinh được hưởng đãi ngộ cao. Đến nỗi lý do, Rất là đơn giản, Cũng là lâm hà thôn mọi người đều biết, Tần Lan Tinh là tần gia ngoài ý liệu hải tử. Tần Lan Tinh nàng cha Tần Lâm, nàng nương Lý Thúy Hương, cũng chưa nghĩ đến sẽ ở khi cách 4 năm sau, lại nhiều một cái chi kỷ tiểu áo đông. Bởi vì quá mức kinh hỷ, nay đây liền đem Tần Lan Tinh xem đến đặc biệt quý giá. Ngược lại là Tần Trạch, bởi vì là Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cố tình hoài thượng, mặc dù là cuối cùng một thai, cũng không bằng Tần Lan Tinh như vậy chịu người nhà sủng. Cũng may Tần Trạch cũng thực dính Tần Lan Tinh cái này nhị tỷ. Hoàn toàn sẽ không bởi vì Tần Lan Tinh càng được sủng ái liền sinh khí ghen. Ngược lại, liền tinh tiểu Tần Lan Tinh 2 tuổi, Tần Trạch cũng là thường xuyên nhường Tần Lan Tinh. Đối hiện nay người nhà, Tần Lan Tinh chỉ cảm thấy không thể bắt bẻ. Cũng này đây, mới có thể này không hề khúc mắc tiếp thu, bình yên hồi cùng đồng dạng ái. Tỷ tỷ, không phải ta đói bụng. Ta là đoàn ăn đi ra ngoài cấp là tử lạc ăn. Một chén lớn cơm, một chén lớn đồ ăn mang sang đi. Tần Lan Tinh không tính toán dấu dếm, cũng giấu không được. Liên nàng về điểm này sức ăn, nàng nói nàng ăn, cũng không ai tin tưởng A. Là tử lạc. Tần Lan Linh sửng sốt một chút, lại cũng không có trách cứ, chỉ là hiếu kỳ nói, hắn như thế nào sẽ đến nhà chúng ta. Không phải tới nhà của chúng ta, là ta ở cửa chơi, vừa lúc đụng phải. Tùy ý Tần Lan Linh đổ nước rửa chén đũa, Tần Lan Tinh biểu tình thành thơi đứng ở một bên, biểu tình rất là không chút để ý. hắn giống như mấy ngày cũng chưa ăn cơm như vậy a tần lan linh thở dài gật gật đầu đó là hẳn là điểm cuối ăn tiểu mội ngươi quả nhiên có đủ hay không lần sau nếu là lại đoan nhớ rõ đa đoan điểm nhà nàng tỷ tỷ chính là như vậy thiện lương chẳng trách chăng như vậy nhiều người muốn đem nhà nàng tỷ tỷ cưới về nhà ân đã biết hoàn toàn không ngoài ý muốn tần lan linh sẽ là như vậy phản ứng tần lan tinh gật gật đầu đắp tần ra hai tỷ mội đang nói chuyện trong viện liền truyền đến ẩm ý thanh âm là mãi mãi thần lan tinh bíu môi thật sự lười đến đi ra ngoài thần lan linh cũng không nghĩ đi ra ngoài nhưng là trưởng bối đó là trưởng bối không thể làm như không thấy mắt điếc tai ngơ Tiểu muội ngươi ở phòng bếp lốc, đừng đi ra ngoài cha lau sạch sẽ trên tay thủy tần lan linh đi đến sân đón nhận tần mãi mãi tìm cha Thần Lan Tinh xác thật không nghĩ đi ra ngoài. Bất quá, nàng nhưng luyến tiếc nhà mình tỉ tỉ chịu ý khuất. Quán thượng nàng mãi mãi như vậy không nói lý chủ, nàng mẫu thân không ở, đương nhiên muốn nàng ra ngựa. Kết quả là, Thần Lan Tinh chưa từng có nhiều do dự, liền đi theo tần Lan Linh phía sau. Trong nhà có người như thế nào hô nửa ngày đều không trở về lời nói. Đều là cùng các ngươi cái kia chết nương học, kỳ cục. Hô nửa ngày rốt cuộc nhìn thấy Tần Lan Linh hai chị em đi ra, Tần Mãi Mãi rít gào không những không có dừng lại, ngược lại còn dương cao giọng. Mãi Mãi, ngài lúc này lại đây, có chuyện gì sao? người mặt làm ngơ Tần Mãi Mãi lời nói khó nghe nội dung, Tần Lan Linh khinh thanh tế ngữ hỏi. Như thế nào? Ta cái này Mãi Mãi lại đây thoán cái môn còn cần thiết một hai phải có việc mới được. May đây là ta thân nhi tử, thân tôn tử gia. Nếu không còn không bị các ngươi này đó nha đầu cấp mạnh mẽ chiếm đi. Tần mãi mãi thật sự không phải cái gì từ ái mãi mãi. Ít nhất, đối tần lâm một nhà, là không có gì hảo ngựa khí cùng với hảo thái độ. Mãi mãi hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tần lan linh lắc đầu, nhẫn mãi tính tình muốn cùng tần mãi mãi giải thích. Ngươi là có ý tứ gì, lòng ta rõ ràng, không cần ngươi nhiều lời. ngang ngược đánh gãy tần lan linh nói, tần mãi mãi thẳng mệnh lệnh nói. Nhà các ngươi thịt khô đặt ở nơi nào? Cho ta lấy một khối. Thần Lan Linh sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Không phải luyến tiếp một khối thịt khô, mà là tần mãi mãi như vậy làm đã không phải một lần hai lần. Hơn nữa mỗi lần muốn xong rồi khẳng định còn sẽ lại đến. Tần Lan Linh nhớ rất rõ ràng, tần mãi mãi lần trước lại đây trong nhà thảo muốn trứng gà, cũng bất quá là hai ngày trước sự tình. Nhưng là hôm nay, tần mãi mãi lại tới nữa. Như thế nào? Không tính toàn cấp. Vừa thấy tần lan linh sắc mặt, tần mãi mãi liền bĩu môi, kéo ra giọng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, cha mẹ ngươi không ở nhà, ngươi liền trở mặt không biết người, liền ngươi mãi mãi đều không nhận. Vẫn là cha mẹ ngươi ngày thường chính là như vậy dạy dấu ngươi, làm ngươi cố ý cùng ngươi thân mãi mãi đối nghịch. Ngươi là không thể gặp mãi mãi quá điểm ngày lành, ước gì mãi mãi tốt nhất sống sờ sờ đói chết có phải hay không. Tần mãi mãi cố ý mắng cấp hàng xóm nghe còn chưa đủ, Ngay sau đó lại trực tiếp điểm ra tần lan linh khuê danh, tần lan linh ngươi cái sát ngàn đao, ngươi như vậy khắc nghiệt ngươi thân mãi mãi, về sau nhà ai hán tử dám cưới ngươi. Cái nào nhà chồng bao dung ngươi này cô nàng chết dầm kia. Ngươi, mãi mãi, tỷ tỷ của ta gả chồng sự tình, liền không nhọc phiền ngài lo lắng. Đối với tần mãi mãi mỗi lần đều hoàn toàn không khác ngạnh đoạt tác bá hành vi, tần lan tinh đã sớm nổi giận. Phía trước có nàng nữa ở. Không tới phiên nàng ra mặt, nàng mừng rỡ đương cái vẻ mặt vô tri tiểu hài tử, tính xem nàng nương như thế nào cùng tần mãi nãi so chiêu. Nhưng là hiện nay, tần mãi nãi như thế ác độc muốn trộn lẫn tần lan linh việc hôn nhân, vậy không giống nhau. Dù sao cũng không phải cái gì gương mặt hiền từ hảo nãi nãi, tần lan tinh đã sớm không nghĩ nhận. Với lúc, hôm nay liền dùng một lần hoàn toàn giải quyết đi. Tần lan tinh giọng trẻ con đồng khí tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Tần mãi mãi thật là còn sửng sốt một chút. Đợi cho phản ứng lại đây là chỉ có 8 tuổi tần lan tinh đang nói chuyện, tần mãi mãi lập tức liền càng thêm bực. Phản rồi phản rồi. Tỷ tỷ ngươi nha đầu chết thiệt kia phiến tử tìm đường chết ngược đái thân mãi mãi, sớm muộn gì gặp báo ứng. Ngươi cái này tiểu nha đầu cũng học theo, còn tuổi nhỏ liền như thế ác độc. Ngươi nương sinh ngươi thời điểm có phải hay không ăn quả cân, cho nên mới lạn tâm hỏng rồi phổi. Đem ngươi cái này tiểu bất tử ngoạn ý nhi sinh đến trên đời tới tạo nghiệt. ngươi tần mãi mãi mắng khởi người tới, trước nay đều là nhạt khó nhất nghe mắng. Hơn nữa giọng đặc biệt cao vút, ước gì toàn thôn phụ lao hương thân đều có thể nghe thấy. Dường như chỉ có như vậy, mới có thể trương hiển nàng đúng lý hợp tình. Mắt nhìn tần mãi mãi càng mắng càng khó nghe, tần lan linh khí đỏ vành mắt. Một tay che chở tần lan tinh che ở phía sau, ý đồ cùng tần mãi mãi giảng đạo lý, mãi mãi. Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta tiểu muội? Nàng mới 8 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi. Chương 3 Tần Lan Linh một mở miệng, Tần Lan Tinh liền nhịn không được lắc lắc đầu. Nhà nàng tỉ tỉ cái gì cũng tốt, chính là đôi khi đi, quá ôn nu điểm. Như vậy cãi nhau, thực có hại. Quả nhiên, Tần Lan Linh lời nói mới nói hai câu, đã bị Tần mãi mãi hung tợn che lại qua đi, ta nói như thế nào này tiểu bất tử. như vậy cái làm bậy đồ vật nên sớm một chút ném vào trong sông chết đuối miễn cho trưởng thành thai hòa người còn có ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử cũng là giống nhau cha mẹ ngươi đem ngươi dưỡng lớn như vậy chính là làm ngươi tới cùng người thân mãi mãi tranh luận các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt kia nha mãi mãi ngài sau lưng có người cùng ngài nói chuyện đâu tần lan tinh bỗng nhiên kinh hô ra tiếng đánh gây tần mãi mãi chửi rủa cũng khiến cho tần lan linh nghi hoặc Tiểu muội mãi mãi sau lưng không ai a tần lan linh tính tình thật thành lại không chịu nổi tần lan tinh là cái đứa bé lanh lợi kéo kéo tần lan linh tay tần lan tinh chỉ chỉ phong bếp tỷ tỷ, ngươi chén còn không có tẩy xong đâu chính là mãi mãi tần lan linh sắc thật còn không có tẩy xong chén nhưng tần mãi mãi ở trong sân nàng như thế nào yên tâm tránh ra không có việc gì mãi mãi muốn cùng sau lưng cái kia ăn mặc màu trắng xiêm ý gì người ta nói lời nói Vội vàng đâu. Tần Lan tinh một bộ sát có chuyện lạ ngữ khí, chắc chắn nhìn về phía tần mãi mãi sau lưng, thẳng đem tần mãi mãi nói liên tiếp sau này xem. Nhưng mà, mặc kệ tần mãi mãi thấy thế nào, nàng sau lưng đều không có cái gì ăn mặc màu trắng xiêm y gì người. Ngươi này chỉ biết đòi nợ tiểu nha đầu, thiếu thần thần thao thao hủ do người. Ta phía sau nào có cái gì? Người nào? Gặp quỷ đi ngươi. Tần mãi mãi cuối cùng câu kia gặp quỷ. Chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng thật đương nói ra, đối thượng tần lan tinh thanh triệt thấu tịnh ánh mắt, không cấm lại có chút phía sau lưng lạnh cả người. Đều nói tiểu hài tử đôi mắt sạch sẽ nhất, nên sẽ không. Thật sự có thứ đổ dơ gì đứng ở nàng sau lưng đi. Nay tưởng tượng, tần mãi mãi bỗng nhiên liền cả người đánh cái giật mình, sắc mặt trắng bạch. Mãi mãi, thật sự có người, ngươi nhìn không tới sao. Bất quá người kia vì cái gì muốn dôi thật dài đầu lưỡi còn một cái kính rôi tay muốn trả mãi mãi cổ đầu. Tần mãi mãi càng là biến sắc mặt, tần lan tinh càng là nói hang say. Một bên nói, còn một bên dường như đã chịu kinh hách hướng tần lan linh phía sau né tránh. Lần này, tần mãi mãi là thật sự cảm giác sờn tóc gáy. Há mồm liền tưởng cờ trách tần lan tinh thiếu nói bậy, lại nghe tần lan tinh lệnh lệnh đồng chí tiếng nói ngay sau đó lại lần thứ hai vang lên. Nga, ta không biết. Người kia khẳng định là muốn cùng mãi mãi nói chuyện đúng hay không. Bởi vì mãi mãi vẫn luôn không để ý tới nàng, cho nên nàng sinh khí, muốn bắt lấy mãi mãi ủy vào chính mình là tiểu hải tử. Tần Lan Tinh không hề cố kỵ nói hiệu nói vượng. Nói xong lời cuối cùng, còn cố ý vươn đầu lưỡi, gục xuống hạ khỏe mắt, không hề dự triệu vươn tay hướng tới tần mãi mãi cách hư không bắt một chút. Tiểu Muội, ngươi đừng dọa người. thần Lan Linh là thật sự tin Tần Lan Tinh nói. Tái nhợt mặt ôm Tần Lan Tinh, liên tiếp lùi về sau vài bước, nháy mắt liền rời xa Tần mãi mãi. Tần mãi mãi cũng muốn chạy khai. Ai ngờ tưởng nàng mới vừa vừa nhấc chân, Tần Lan Tinh liền hô to lên. Mãi mãi đừng núp nhích. Người kia đã bắt lấy ngươi cổ, đang ở cùng ngươi nói chuyện. Ngươi chạy nhanh đáp lại nàng A. Tốt xấu ai một tiếng câu nói kế tiếp, Tần Lan Tinh đã không cần nói ra. Chỉ vì Tần mãi mãi đột nhiên liền hoa một tiếng thét trói hai xuất khẩu. Một bên hô to có quỷ A, một bên cũng không quay đầu lại chạy ra tần lan tinh ra đại môn. Đến nỗi lúc trước nói thì khô, sợ là đã sớm bị tần mãi mãi quên đến cái hót mặt sau. Nhìn tần mãi mãi lảo đảo bước chân rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã, lại liều mạng ra bên ngoài chạy, tần lan tinh chấp chấp mắt, cuối cùng là nhịn không được, cười ra tiếng tới. Tần lan linh vốn dĩ cũng bị sợ tới mức không nhẹ, kết quả bị tần lan tinh như vậy cười, tức khác phản ứng lại đây. Người cô gái nhỏ này. Xung nịch điểm điểm Tần Lan Tinh cái chán. Tần Lan Linh nhẹ giọng trách mắng. Lần sau nhưng không cho như vậy bướng bỉnh. ân ơn, đã biết. thần Lan Tinh là không sợ Tần Lan Linh. Nàng xem đến rất rõ ràng. Tần Lan Linh vẫn chưa sinh khí. Lại hoặc là nói, Tần Lan Linh cái này tỷ tỷ trước nay đều là luyến tiết sinh nàng khí. nay đây, thần Lan Tinh gật đầu, lại cười đến thật là vui mừng. Sắp đến cuối cùng. còn nghịch ngậm hướng Tần Lan Linh giả trang cái mặt quỷ, tỷ tỷ có quỷ Nga. Sợ à? Tần Lan Tinh mặt quỷ thật là thú vị, Tần Lan Linh nháy mắt đã bị trọc cười. Tần Lan Linh hiện năm 13 tuổi, tính tình hảo, lớn lên lại Mỹ, không biết bị lâm hà thôn bao nhiêu người ra đạp vỡ ngạch cửa muốn cầu thú. Giờ phút này xinh đẹp cười, ngay cả Tần Lan Tinh, đều thiếu chút nữa bị hoảng hoa mắt. Đôi tay che khuất đôi mắt, Tần Lan Tinh bỗng nhiên bối quá thân, lẩm bẩm nói, tỷ tỉ, tỉ ngươi đừng cười. ân. Thần Lan Linh quả nhiên liền không cười, kinh ngạc nhìn Tần Lan Tinh. Tần Lan Tinh một bộ thật cẩn thận bộ dáng xoay người, lặng lẽ cách ngón tay gian khe hở trộm ngắm Tần Lan Linh, lấy oán trách ngự khí kháng nghị nói, tỷ tỷ cười quá đẹp lạp. Vạn nhất bị trong thôn những cái đó ca ca nhìn đến, nhưng đều muốn vọt vào nhà ta tới đem tỷ tỷ cướp đi lạp. Tần Lan Linh vừa mới dừng lại tươi cười lần thứ hai sán lạn nở rộ. nhịn không được liền đem tần lan tinh ôm vào trong lòng ngực ôn nhu dối nói ngươi này tiểu nha đầu a thần lan tinh cũng không phản kháng ngoan ngoãn bị tần lan linh ôm lấy ở tần lan linh nhìn không tới địa phương lộ ra một tia đắc ý cười nhạt nàng liên nói nàng tỷ tỉ, tỉ quá ôn nhu không thích hợp cãi nhau đi quả nhiên vẫn là cười tỷ tỷ tốt nhất nhìn đến nỗi mãi mãi gì đó hư nhân vật giao cho nàng tới xử lý chính là càng thêm đơn giản sáng tỏ Lại nhanh chóng trực tiếp. Mặt trời chiều ngã về Tây, hạ điển canh tắc nông ra người cũng đều từng người trở về. Tần Lan Tinh chính mang theo đệ đệ Tần Trạch ở trong sân chơi đá, nhị tiêm nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, lập tức đón đi ra ngoài. Theo sau, liền nghe nàng nương Lý Thúy Hương chính vừa đi vừa cùng nàng cha nói, thật là làm vậy, như thế nào liền xuống tay như vậy tàn nhẫn. Liền tính không phải nhà mình thân sinh, nhưng tốt xấu cũng dưỡng 10 năm sau. Đương ra ngươi nói này là ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tâm cũng nhẫm ác độc chút. Chỉ là đáng thương la ra đại tiểu tử, còn tuổi nhỏ phải tao này đó tội. La ra, không phải thân sinh, 10 năm sau. Thật đúng là không phải cái gì đáng giá làm người suy đoán trì hoãn. Tần Lan tinh biểu môi, rất là chắc chắn đích xác nhận, nàng nương trong miệng cái kia đáng thương la ra đại tiểu tử, đúng là nàng giữa chưa mới thấy qua la tử lạc. Bất quá, nhà người khác sự tình. Tần Lan Tinh vẫn là không thế nào quan tâm, cũng không tính toán hỏi đến. Cùng nàng mặt ngoài sống song đáng yêu bất đồng, nàng người này thực chất bản tính rất là âm u, vẫn thường chính là cái ích kỷ tiểu nhân. Cha, nương, đại ca. Mang theo sung sướng tươi cười, Tần Lan Tinh chạy vội tới cửa, thanh thúy hô, các ngươi đã trở lại. Tỷ tỷ đã ở phòng bếp nấu cơm, ta mang theo đệ đệ ở chơi. Nhà ta tiểu bảo như vậy ngoan, đều biết giúp tỷ tỷ chia sẻ vất vả. Bắt đầu chiếu cố đệ đệ A. Vừa thấy đến Tần Lan Tinh, Lý Thúy Hương lập tức liền thay đổi sắc mặt, rất là hiếm lạ bảo bối đem Tần Lan Tinh ôm lên, tiểu bảo giúp đỡ mang đệ đệ có mệt hay không. Nương cấp tiểu bảo nấu cái trứng gà ăn có được hay không. Nghe một chút, rõ ràng là mang đệ đệ chơi, tới rồi Lý Thúy Hương trong miệng, lập tức liền biến thành chia sẻ vất vả cùng chiếu cố đệ đệ, cư nhiên còn lo lắng Tần Lan Tinh chơi quá mệt mỏi. Cô ý phải cho Tần Lan Tinh nấu cái trứng gà lấy kỳ khao. Nông hộ nhân ra trứng gà chính là quý giá đồ vật. Đi theo xuống đất đại ca không có, ở trong phòng bếp vội vàng nấu cơm tỉ tỉ không có, so Tần Lan Tinh tiểu nhân đệ đệ không có, liền Tần Lan Tinh độc nhất phân, có như vậy một cái trứng gà. này phân chuyên trúc đau sủng, nhưng còn không phải là tâm thiên không có biên. Nhưng mà, Lý Thúy Hương lời này vừa nói ra, trong nhà không ai đưa ra phản đối ý kiến. là thưa thất bình thường càng là mọi người đều nhận định đương nhiên con ngồi xổm trên mặt đất chơi đá tần trạch càng là xem cũng không xem hướng bên này tiếp tục chấp nhất hoàn thành hắn cuối cùng một quan như thế nào nhị tỷ liền như vậy lợi hại lập tức liền thông con rồi hắn lại liên tiếp rất nhiều lần đều không có qua quan nơi này khẳng định có kỳ quặc hắn đến mau chóng nghiên cứu ra tới mới được thần lan tinh tâm cũng chính là như vậy bị tần gia người cấp che nhiệt Bởi vì người nhà đối nàng thiên sủng, tần lan tinh càng thêm sống bừa bãi, cũng phá lệ trương dương. Nương, ta không ăn trứng gà. Mấy ngày hôm trước ăn nhiều, nhị. Giữa trưa nương cho ta cái kia, ta liền ăn không vô đi, nắm ở trong tay đều biến lạnh, Sau lại xem la tử lạc đáng thương, liền cho hắn ăn. Có thể cùng tần lan linh báo bị sự tình, tần lan tinh đương nhiên cũng sẽ không gạt trong nhà những người khác. Như nàng nương, là khẳng định muốn trước tiên biết được việc này. Nguyên lai la ra tiểu tử trong tay cái kia trứng gà là nhà ta tiểu bảo cấp A. Lý Thúy Hương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, ôm tần lan tinh liền đi ra ngoài, kia không được, chúng ta đến đi la ra đem sự tình nói rõ ràng. Kia vương hạnh hoa xuống tay quá độc ác, đều mau đem la ra đại tiểu tử cấp đánh chết. Đột nhiên bị Lý Thúy Hương ôm đi ra ngoài, tần lan tinh có chút đốc. Cái gì chẳng hướng? Bởi vì nàng cấp cái kia trứng gà, la tử lạc bị đánh. Ai ra huy, la tử lạc là ngu ngốc sao. Trong tay bắt được ăn liền chạy nhanh hướng trong miệng tắc ca Như thế nào còn cư nhiên bị người cấp phát hiện. Sớm biết rằng là như thế này, nàng nên trực tiếp đem trứng gà lột hảo huy đến la tử lạc trong miệng. Như vậy không phải vạn sự đại các, không sợ bị la ra người nhìn thấy. Chương 4 Nhưng mà, vạn sự liền sợ sớm biết rằng. đơn giản là Lại nhiều sớm biết rằng, cũng không có biện pháp thật sự trọng tới. Giờ phút này đó là như thế. Đương tần lan tinh bị nàng nương vẫn luôn ôm đến la ra, tận mắt nhìn thấy đến la tử lạc bị đánh hơi thở thoi thoát, máu lạnh như tần lan tinh, vẫn là không thể tránh khỏi bị lay động Quả nhiên vẫn là bởi vì này một đời người nhà đều quá ấm lòng, làm hại nàng cũng trở nên mềm yếu. Nếu là ở phía trước hai đời... nàng cũng sẽ không bởi vì kẻ hèn một cái tiểu hài tử bị đánh chết hình ảnh liền mềm tâm địa. bất quá nếu tới nơi này tiếp nhận rồi hiện nay người nhà tần lan tinh cũng nguyện ý vì bọn họ mà chuyển biến. chẳng sợ trở nên rất chậm nhưng nàng đúng là nỗ lực hướng tới lương thiện phát triển ở tận khả năng nỗ lực biến thành một cái người tốt. la ra ngoài cửa lớn bởi vì vương hạnh hoa hung thần ác sát tư thế đã vây quanh không ít hương thân ra tiếng khuyên can vương hạnh hoa không phải không có. nhưng lại không hề hiệu quả. Thẳng đến, Lý Thúy Hương đã đến. La ra tẩu tử, chạy nhanh dừng tay, đừng đánh. Lý Thúy Hương dương lên thanh, la ra sân trong ngoài liền rõ ràng xuất hiện một lát tiến tĩnh. Lại lúc sau, Vương Hạnh Hoa cuối cùng thu tay, lại là cười như không cười quay đầu, nhìn về phía Lý Thúy Hương, Thúy Hương mội tử, tẩu tử quản thúc nhà mình hài tử, không e ngại ngươi chỗ nào đi. Chẳng lẽ ngươi là ngại quá xảo? kia đã có thể che lại lương tâm nói chuyện. Nhà ta đại tiểu tử tính tình bướng mình chính là bị đánh chết, cũng sẽ không cổ họng một tiếng. Nơi nào toát ra tới xả tinh bệnh, đều mau cùng kiếp trước nàng có đến liều mạng. Bất quá, thật muốn có như vậy đoạn số, liền không nên bởi vì nàng nương một câu liền dừng tay mới đúng. Nói đến cùng, vẫn là chỉ hổ giấy A. Ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết cố làm ra vẻ, ra vẻ hung ác hù dọa người thôi. Loại người này nếu là rơi xuống nàng trong tay tới. Thần Lan Tinh cười hiếp hiếp mắt, che đi đáy mắt thị huyết lánh mang. Nhà ngươi hải tử bị không bị đánh chết, ta xác thật quản không được. Một lời chọc phá vương hạnh hoa ý ngoài lời, Lý Thúy Hương cũng không nói nhiều mặt khác, nói thẳng minh ý đồ đến. Nhà ta tiểu bảo nói, nàng giữa chưa cho nhà ngươi đại tiểu tử một cái trứng gà. Ta liền tới đây nhìn một cái, có hay không như vậy một chuyện. Nghe Lý Thúy Hương là tới tìm trứng gà. Vương hạnh hoa sắc mặt rõ ràng đổi đổi. Bất quá theo bản năng, nàng vẫn là phản bác ra tiếng, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta la ra nghèo không có gì ăn, chạy đến cửa nhà ngươi xin cơm đi. Tẩu tử lời này liền có ý tứ. Bất quá là cái trứng gà mà thôi, xả cái gì xin cơm? Làm cho giống như nhà các ngươi là ăn mày dường như. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhìn nhà ngươi đại tiểu tử đói bụng, cảm thấy đáng thương khẩn. Liền đem trong tay ăn đưa cho nhà ngươi đại tiểu tử Như thế nào? Các ngươi nhà mình không cho hài tử ăn uống Còn không thịnh hành nhà ta tiểu bảo phát phát thiện tâm Vương Hạnh Hoa lợi hại Nhưng Lý Thúy Hương cũng không phải ăn chay Có thể ở tần mãi, mãi áp bách hạ ngoan cường tồn tại lâu như vậy Còn dốc hết sức hộ hạ bốn cái hài tử Đủ có thể thấy Lý Thúy Hương sức chiến đấu chi cường đại Mà nay bị Vương Hạnh Hoa trong đông co kim nói vài câu Lý Thúy Hương cũng liền không khách khí Chỉ lo khai chiến. Quả nhiên, ngay sau đó, vương hạnh hoa liền dầm chân, ai không cho hải tử ăn uống. Lý Thúy Hương ngươi nhưng đừng trên dưới một mép một chạm vào, lung tung bố trí nhà của chúng ta nói bậy. Này nếu là hỏng rồi chúng ta lão la ra ở lâm hà thôn thanh danh, ta chính là muốn cùng ngươi liều mạng. Nha, tẩu tử ngươi đều đem hải tử đánh nửa chết nửa sống, vì dạp trên mặt đất không thể nhúc ních, cư nhiên còn không biết xấu hổ để các ngươi lão la ra thanh danh. kia thật đúng là làm người chế dễ ước. Chỉ nghe Lý Thúy Hương khinh thường cười nhạo một tiếng, đột nhiên liền hướng tới la ra nhắm chặt đông xương phòng hô một tiếng, tẩu tử như vậy dám há mồm phóng lời nói, nhà ngươi đương ra biết không. La Toàn Phúc hiện nay xác thật một mình một người miêu ở đông xương phòng. Nguyên bản ngay từ đầu, hắn không có trốn vào trong phòng. Chẳng qua sau lại mắt thấy vây lại đây hương thân càng ngày càng nhiều, trên mặt hắn không nhịn được, lúc này mới lặng lẽ trốn rồi khai. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ bị Lý Thúy Hương trước mặt mọi người vạch trần. Thúy Hương ngội tử. Vương Hạnh Hoa trong lòng rất rõ ràng, nàng là nói bất quá Lý Thúy Hương. Mắt thấy Lý Thúy Hương liền nhà nàng đương ra đều xả ra tới, vội vàng phóng mềm âm điệu, tính toán túi đầu. Có chuyện gì chúng ta hai chị em trong lén lúc nói, đừng làm trò nhiều như vậy hương thân mặt khởi tranh trước, Sẽ rách ra mặt xảo tới xảo đi, người ta trên mặt rất khó coi không phải? Vẫn là câu nói kia, tẩu tử nói chuyện thực sự có ý tứ. Từ nhận thức tẩu tử, ta thật đúng là không phát hiện tẩu tử cư nhiên như vậy đầu thú. Vương Hạnh Hoa chịu thua tư thái, Lý Thúy Hương tiếp thu tới rồi. Nhưng là hôm nay chuyện này, nàng nếu cắm tay, liền khẳng định sẽ quản rốt cuộc. Thúy Hương mội tử lời này là có ý tứ gì? Tẩu tử như thế nào có chút nghe không hiểu? Nàng nơi nào đầu thú? Bản năng, Vương Hạnh Hoa cảm thấy. Lý Thúy Hương không có lời hay, hơn nữa là ở quải con măng nàng. Chính là không hỏi rõ ràng, Vương Hạnh Hoa lại trong lòng nghẹn đến mức khó chịu. Đều đã xé rách ra mặt xảo tới xảo đi, ai còn có thể diện vừa nói. Đẹp hay không đẹp, kia đều là xảo xong lại suy xét sự. Mất công tẩu tử cẩn thận, cãi nhau thời điểm còn nghĩ không cần mất mặt. Nếu Vương Hạnh Hoa thành tâm thành ý hỏi, như vậy Lý Thúy Hương cũng liền không có gì che lấp trả lời. Tẩu tử thật muốn như vậy yêu quý thể diện, liền không nên làm trò nhiều như vậy hương thân mặt, đem nhà cấp ngươi đại tiểu tử đánh gần chết mới thôi. Vương Hạnh Hoa hơi há mồm, đang muốn vì chính mình biện giải, lại độ bị Lý Thúy Hương cấp đánh gãy. Chúng ta lâm hà thôn ai không biết, nhà ngươi đại tiểu tử không phải tẩu tử thân sinh. Nhà ai hài tử, nhà ai mẫu thân đau lòng. Liền tính là nhặt được hài tử, khá vậy không phải cục đá phùng nhảy ra tới không phải. Tẩu tử ngươi như thế tâm tàn nhẫn đánh con nhà người ta, sẽ không sợ vạn nhất ngày sau nào một ngày, hai tử hắn nương tìm tới, tìm tẩu tử ngươi tính sổ. Lý Thúy Hương mồm mép từ trước đến nay nhanh nhẹn. Không gả trông phía trước liền rất là lợi hại, gả cho người lúc sau càng là bị tần mãi mãi tôi luyện ra đấu võ mồm, dễ dàng không hướng ra phía ngoài người phóng ra. Nhưng một khi xuất khẩu, kia tất nhiên là uy lực cường đại, kiến huyết phong hầu. Đối thượng Lý Thúy Hương... Vương Hạnh Hoa sức chiến đấu hiển nhiên suy yếu không ít. Kế tiếp bại lui, suýt nữa bị chọc tức không đứng được chân. La Tử Lạc xác thật là Vương Hạnh Hoa cùng La Toàn Phúc lo vào ngoài mặt nhặt về tới. Mới bắt đầu nhặt về tới thời điểm, hai người đối La Tử Lạc lao hiếm lạ. Cái gì ăn ngon, hạ uống, đều hướng La Tử Lạc trong miệng tắc. Đó là thật đánh thật đem La Tử Lạc trở thành nhà mình trong mắt, hết sức che chở cùng yêu thương. Nếu không phải lúc sau bọn họ nhà mình hài tử sinh ra, cũng có lẽ, bọn họ đối la tử lạc yêu thương sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Nhưng là, mọi việc đều sợ cái nhưng là, nếu bọn họ có nhà mình một đôi nhi nữ, ai lại nguyện ý ăn không uống không cung cấp nuôi dưỡng con nhà người ta. Chính như Lý Thúy Hương theo như lời, nhà ai hải tử, nhà ai mẫu thân đau lòng. Dù sao la tử lạc cũng không phải nàng sinh, dựa vào cái gì trông cậy vào nàng tới đau lòng. Nàng chính là không thể gặp la tử lạc cái này chướng mắt một cái kính ở nàng trước mắt nhàn hoảng, như thế nào? Không thế nào. La tử lạc là la gia nhặt về tới, liền tính trên người không phải chảy la gia huyết, kia cũng xác thật là la gia hải tử. Vương hạnh hoa một hai phải đem la tử lạc đánh gần chết mới thôi, cũng thật là nàng nhà mình ra sự, người khác quản không được. Nhưng mà, Lý Thúy Hương hừ lạnh một tiếng, sờ sờ trong lòng ngực tần lan tinh đầu. Ngự khí đột nhiên gian liền trở nên thật là ôn tới, tiểu bảo ngoan, nói cho vị này hung hung thím, nhà bọn họ đại tiểu tử trong tay trứng gà, có phải hay không ngươi cấp? Là ta cấp. Đặc biệt phối hợp giả bộ đầy mặt sợ hãi biểu tình, tần Lan tinh trận tròn mắt bắt đầu bẻ nổi lên nói dối, ta xem La gia ca ca đói đều sắp đi không nổi, sợ La gia ca ca đói chết, liền đem nương cho ta trứng gà đưa cho La gia ca ca. La gia ca ca xem ta tuổi còn nhỏ, cũng không chịu muốn. Sau lại vẫn là ta khóc cả buổi, la gia ca ca mới miễn cưỡng nhận lấy. Nghe một chút, nghe một chút. Đại gia hỏa đều hỗ trợ làm chứng kiến, nhà ta tiểu bảo chính là thật đánh thật đại lời nói thật. La gia đại tiểu tử trong tay cái kia trứng gà, thật là nhà ta tiểu bảo cấp. Nhưng la gia tẩu tử một hai phải cấp hải tử ấn cái tội danh, không mặc cho gì biện giải liền nói trứng gà là hải tử trộm. La gia đại tiểu tử là cái gì bản tính, chúng ta này đó thúc thúc thím, cái nào không phải trong lòng biết rõ ràng. Có tần lan tinh lời chứng, Lý Thúy Hương khí thế liền càng thêm hiên ngang lấm liệt. Này không phải so giết hài tử còn làm hài tử khó chịu. trách không được la gia đại tiểu tử tình nguyện bị đánh chết, cũng không rên một tiếng. Đây là bị bao lớn ủy khuất, mới có miệng khó trả lời, nói không ra lời. Sợ là sửa minh liền phải trời giáng tuyết bay đi. Hai tử là quá hoan a Lý Thúy Hương cũng không phải đơn thuần cố ý tìm vương hạnh hoa cha, nàng là thật sự có cảm mà phát, đau lòng la tử lạc tao ngộ. Đều là đương đương, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là nhà nàng tiểu bảo ở nàng không biết địa phương tao này phân tội, Lý Thúy Hương chính là liều mạng, cũng muốn đem vương hạnh hoa đại tá táng khối. Bất quá, Lý Thúy Hương quyết định sẽ không nghĩ đến, trước nay đều là nhà nàng tiểu bảo để cho người khác bị tội. cũng trước nay đều là nhà nàng tiểu bảo nơi nơi đem người đại tá tám khối. Như vương hạnh hoa cái này đại ác nhân giả thiết, nhà nàng tiểu bảo từ trước đến nay đảm nhiệm thực xứng trước. Có lẽ là thật sự ứng lý Thúy Hương cuối cùng một câu, lại cứ liền ở ngay lúc này, ông trời thật sự đánh xuống một đạo kia chớp, sợ tới mức vương hạnh hoa đại kinh thất xác, trực tiếp liền một mông ngồi ở trên mặt đất. Chương 5. Càng là ở nông thôn địa phương, càng là để ý nhân quả báo ứng. cũng càng là tin tưởng ý trời trừng phạt. Như Vương Hạnh Hoa như vậy thiếu chút nữa tao sẽ đánh, không thể nghi ngờ chính là chấn động nhân tâm đại sự kiện. Lại kế tiếp, không cần Lý Thúy Hương nhiều lời nửa cái tự, Vương Hạnh Hoa liền trở thành một chúng hương thân cảm nhận trung đại ác nhân. Vương Hạnh Hoa cũng có chút nốc chật vật ngã ngồi trên mặt đất, không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Này, đây là ông trời ở tức giận. Nàng! Nàng còn không phải là đánh một đốn la tử lạc, cũng không. Không muốn la tử lạc mệnh a Vương hạnh hoa trột dạ không thôi đồng thời, hoan quá thần các hương thân cũng đều mồm năm miệng mười nghị luận lên. La gia tức phụ, chạy nhanh đem đại tiểu tử đưa đi y quán nhìn xem đi. Này giống như thương không nhẹ a Cũng không phải là. Đại tiểu tử đều nằm trên mặt đất không thể động, liếc mắt một cái nhìn qua đi tất cả đều là thương. Làm bệnh nga Ông trời đều tức giận. La ra đây là muốn tao trời phạt. La ra đại tiểu tử nhiều hiểu chuyện A. Như thế nào liền quán thượng như vậy một nhà tang thiên lương. Sớm biết rằng lúc trước còn không bằng bị đói chết ở bên ngoài, cũng đừng bị nhặt về tới khổ thân. Tình cảnh này, La Toàn Phúc là rốt cuộc không mặt mũi giấu ở đông sương phòng. Không nói hai lời, đẩy cửa mà ra, đi tới sân. Nhìn thấy La Toàn Phúc, Vương Hạnh Hoa lập tức tìm được rồi người tâm phúc, đương ra. Vừa mới ông trời đánh xuống tới một đạo lôi. Nhắm lại ngươi kia trương lặn miệng. Nếu không phải ngươi một hai phải hoan uổng đại tiểu tử ăn trộm gà trứng, có thể tao sẽ đánh. Ta xem ngươi chính là xứng đáng. Làm cho nhiều như vậy hương thân mặt, nhất sĩ diện La Toàn Phúc không lưu tình liền đối với Vương Hạnh Hoa một phen gian dạy. Theo sau, bước đi đến La Tử Lạc trước mặt, hát mặt đem La Tử Lạc ôm lên. Nha! Toàn Phúc đây là không tính toán đem đại tiểu tử hướng ý quán đưa a Tâm tắc, này tâm tàn nhẫn. Cũng không phải là muốn đem đại tiểu tử sống sờ sờ lăn lộn chết sao. Cũng không sợ lại đến một đạo lôi, trực tiếp phách bọn họ cũng không dám nữa đánh hải tử. Ai, nương không phải thiện tâm nương, cha cũng là cái hắc tâm tràng. Mắt nhìn quanh mình chỉ trích lời nói càng thêm lòng đầy căm phẫn, La Toàn Phúc thật sự nghe không đi xuống. Vốn là tính toán đem la tử lạc đưa về phòng chất tuổi bước chân, ngạnh sinh sinh ngừng lại. hít sâu một hơi, la toàn phúc khẽ cắn môi, xoay người, ôm la tử lạc hướng ngoài cửa đi đến. Nhưng đừng là tính toán đem đại tiểu tử ôm đi ra ngoài ném xuống đi. Cũng không biết là vị nào có nhãn lực kính hương thân, bỗng nhiên liền nhảy ra như vậy một câu. Nhất thời gian, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, vốn là náo nhiệt la ra sân, lần thứ hai sôi trào lên. La ra đại tiểu tử mệnh như thế nào liền như vậy khổ. Không có thân sinh cha mẹ, lại gặp phải như vậy một đôi dưỡng phụ mẫu. Toàn phúc thật muốn là đem đại tiểu tử ném xuống, đó chính là tâm hắc không biên, xứng đáng nhận người phỉ nhổ. Tìm đường chết nha. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, sao có thể đối một cái choai choai hài tử như thế tâm tàn nhẫn. Nay không phải nhà mình thân sinh hài tử, chính là bỏ được xuống tay. Thiếu chút nữa sống sờ sờ đánh chết không tính. lúc này cư nhiên còn tưởng ném xuống ai nói ta muốn đem đại tiểu tử ôm đi ra ngoài ném xuống có dám hay không đứng ra cùng ta ràng co ta đây là muốn đem đại tiểu tử đưa đi y kể quán trấn trên y kể quán la toàn phúc nhất thời mau ngôn mau ngữ một hai phải xính hồi anh dũng mà kêu xong lời nói hùng hồn ngay sau đó hắn liền hối hận muốn cắn rứt chính mình lưỡi căn tử quả nhiên vẫn là la gia đại ca nhất trời đất chứng giám nhìn một cái Này có thể so ta la tẩu tử chính trực quá nhiều. Không hổ là điều đỉnh thiên lập địa Hán tử, quá làm người khâm phục. Lý Thúy Hương cũng mặc kệ la toàn phúc áo không hối hận, tận dụng mọi thứ, theo la toàn phúc kêu gọi liền lập tức cấp la toàn phúc mang theo cao mũ. La toàn phúc càng thêm nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không được hắn không phải Lý Thúy Hương trong miệng cái kia đỉnh thiên lập địa hắn tử. Vì như vậy cái mỹ danh, hắn đến hoa đồng tiền lớn đem la tử lạc cái này thằng nhóc chết thiệt đưa đi y quán. Vì như vậy cái mỹ danh, về sau hắn còn phải tiếp tục dưỡng la tử lạc cái này thằng nhóc chết tiệt. Lại không phải hắn sinh, dựa vào cái gì muốn hắn dưỡng. Đáng chết đáng chết thật là đáng chết. Vô luận la toàn phúc giờ phút này trong lòng như thế nào mắng, chỉ cần hắn còn muốn thể diện, liền thế tất đến đưa la tử lạc đi y địa quán. Hơn nữa, nói cái gì cũng không thể làm la tử lạc ra nửa điểm sự. Nhìn theo la toàn phúc ôm la tử lạc rời đi. Vây xem các hương thân cũng đều dần dần tan khai. Lý Thúy Hương cũng tính toán rời đi. nay đây, thần Lan Tinh thực trùng hợp, liền đối thượng La Tử là tay. Thấy La Tử lạc mặc dù thiếu chút nữa bị đánh chết cũng hung hăng chộp trong tay cái kia thuộc trứng gà, Tần Lan Tinh nhấp môi. Vẫn là câu nói kia, vì cái gì không chạy nhanh ăn luôn. Đi chấn trên Y ghề quán lộ, cùng hồi Tần gia lộ là một phương hướng. Chẳng sợ la toàn phúc cực độ không muốn. Cũng cần thiết bị ôm Tần Lan Tinh Lý Thúy Hương một đường theo đuôi đến giao lộ. Tương so dưới, Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Tinh mẹ con tâm tình liền cực kỳ không tồi. Tận mắt nhìn thấy đến La Toàn Phúc sắc thật ôm La Tử lạc đi hướng đi trước chân trên cái kia đại đạo. Lý Thúy Hương nhẹ nhàng run run, run trong lòng ngực Tần Lan Tinh. Hảo, Tiểu bảo, chúng ta cũng về nhà. ân Tần Lan Tinh ghé vào Lý Thúy Hương trên vai, cuối cùng hướng tới La Toàn Phúc phương hướng nhìn thoáng qua. Có lẽ là hình như có sợ cảm, vẫn luôn hôn mê la tử lạc đống nhiên mở mắt. Một mảnh mê mang chung, xa xa đối thượng, chính là tần lan tinh hắc bạch phân minh sáng ngời đôi mắt. Tần lan tinh vốn là tùy ý liếc liếc mắt một cái, không lường trước la tử lạc sẽ tỉnh lại, lại còn có vừa lúc nhìn lại đây. Gợi lên khỏe miệng, hướng tới la tử lạc vây vây tay. La tử lạc không có đáp lại. Không phải không nghĩ đáp lại, mà là đã hoàn toàn đã không có đáp lại sức lực. Giờ phút này hắn cả người đều đau, đã không có chút nào khí lực, sẽ không có việc gì. Cứ việc La Tử Lạc đã là hơi thở thoi thoát, Thần Lan Tinh vẫn là thực chắc chắn, La Tử Lạc sẽ không chết. Trải qua quá mạt thế nàng, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, như thế nào cầu sinh mãnh liệt ý nguyện, như La Tử Lạc như vậy đấy mắt còn mang theo đối nhau khắc cầu, liền nhất định sẽ không sớm như vậy bị diêm La Vương triệu kiến. Nếu không, giữa chưa thời điểm. La Tử Lạc cũng sẽ không đi nhặt trên mặt đất kia nửa cái màn thầu. Thần Lan Tinh như vậy nghĩ thời điểm, Lý Thúy Hương Trần đã bước vào nhà mình đại môn. Thần Lan Tinh đang muốn há mồm kêu nàng cha, liền phát hiện trong viện đối địch hơi thở. Thân thiện cùng địch ý, Thần Lan Tinh đặc biệt mẫn cảm, cũng nháy mắt là có thể phân biệt. dưỡng mắt xem qua đi, quả nhiên, lại là Tần Mãi mãi tới. Cùng giữa chưa bất đồng chính là, Tần Mãi mãi lần này không phải một người tiến đến. còn mang lên tần lan tinh tam thúc cùng tam thẩm mà giờ này khác này đúng là tần lan tinh tam thúc tần tử quân ở cùng tần lâm lý luận tần tử quân tên thật không gọi tần tử quân mặc kệ là tần gia gia vẫn là tần mãi mãi đều lấy không ra như vậy văn nhã tên cấp ba cái nhi tử đặt tên cũng rất là tùy tiện lão đại tần hải lão nhị tần lâm lao tam là con lút nhất chịu yêu thương còn lại là kêu tần tiểu sơn cũng chính là hiện nay tần tử quân Tần Tiểu Sơn cũng đủ tranh đua, bằng dựa niệm thư khảo được tú tài chi danh. Tuy rằng không có thể tiếp tục khảo đến công danh, ở to như vậy Lâm Hà Thôn, cũng là từ trước tới nay độc nhất phân. Có lẽ là vì trương hiển chính mình văn hải, Tần Tiểu Sơn rất là không mừng chính mình tên thật, liền tự hành đổi thành Tần Tử Quân. Nếu là Tần Gia Gia còn trên đời, Tần Tử Quân tên này là khẳng định sửa không thành. Mà nay chỉ có Tần mãi mãi trên đời, Tần mãi mãi lại nhất cưng Tần Tử Quân. Đối này cơ hồ hữu cầu tất ứng, chắc hẳn phải vậy cũng liền thuận lý thanh trương. Cũng là bởi vì thích nhất tần tử quân cái này tiểu nhi tử, tần mãi mãi không muốn cùng đại nhi tử trụ, cũng không muốn cùng con thứ hai trụ, một lòng chỉ nguyện ý đi theo tiểu nhi tử. thẳng đến hiện nay, cũng chỉ ca nguyện mỗi ngày vì tần tử quân hai vợ chồng nấu cơm giặt rũ làm việc nhà nông. Thay đổi những người khác, liền tưởng cũng đừng suy nghĩ. Đương nhiên, đại bá tần hải hiện giờ ở trấn trên khai một nhà đậu hủ phô sinh ý không tồi không đến ngày lễ ngày tết là tuyệt đối sẽ không trở về ăn tần mãi mãi một bữa cơm tần lâm một nhà tuy rằng cùng ở lâm hà thôn nhưng là xét thấy lý thúy hương biêu hãn cùng với cùng tần mãi mãi không đối phó cũng là tận khả năng lẫn nhau lẫn nhau không trêu chọc càng thêm sẽ không thật sự chạy đi tìm tần mãi mãi thảo khẩu cơm ăn đó là bất quá cái này lẫn nhau không trêu chọc tựa hồ chỉ đối lý thúy hương hữu hiệu Tới rồi tần mãi mãi nơi đó lại biến thành không kiêng nể gì làm trầm trọng thêm. Nay không, tần mãi mãi nói giữa chưa ở tần lâm trong nhà bị kinh. Một hai phải tần lâm ra lấy ra một khối thịt khô cùng một rổ trứng gà tới cấp nàng lao nhân ra an ủi. Theo lý tới nói, tần mãi mãi là trưởng bối. Một khối thịt khô cùng một rổ trứng gà cũng không tính cái gì. Nhưng là tần mãi mãi tác muốn lấy cớ là an ủi nói. Tần lâm liền có chút như mày. Nhị ca. Ta cũng không nói cái khác. Nhưng hôm nay lan tinh việc này làm, thật sự quá mức bất hiếu. Nương lại nói như thế nào cũng là nàng mãi mãi nàng sao lại có thể giả thần giả quỷ tới hù dọa nương. Nhị ca ngươi là không nhìn thấy nương giữa trưa kia trận đều bị dọa thành cái dạng gì. Từ giữa trưa về đến nhà, nương liền vẫn luôn ở trong phòng nằm, thẳng đến lúc này mới rốt cuộc có thể xuống giường. Nhị ca chính ngươi nói nói, việc này có nên hay không? cũng liền nhị ca cùng nhị tẩu cả ngày sùng quán Lan Tinh kia nha đầu, nhìn một cái hiện nay Lan Tinh đều giữ dội vô pháp vô thiên. Tần tử quân nói lòng đầy cam phẫn, rất là đúng lý hợp tình, một đốn cửa trách xuống dưới, không riêng Tần Lan Tinh, liền Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cũng bị chỉ trích ở bên trong. Tiểu bảo con nhỏ, tam đệ lời này quá nặng. Cái gì giả thần giả quỷ? Tần Lâm căn bản không tin là nhà mình Tiểu bảo làm. Nhà bọn họ Tiểu bảo nhiều ngoan ngoán Tiểu nha đầu, Xác định vững chắc là bị hắn nương khi dễ còn kém không nhiều lắm. Ta quá nặng. Nhị ca, ngươi không thể mỗi lần đều này không phân xanh đỏ đen trắng, một lòng chỉ giữ gìn Lan Tinh kia nha đầu. Lan Tinh là ngươi khuê nữ, ta nương liền không phải nhị ca mẹ ruột. Thân là con cái, lúc này lấy hiếu vì trước. Đây là lễ nghĩa liêm sỉ, lão tổ tông truyền xuống tới quy củ tần tử quân tài ăn nói từ trước đến nay không tồi, gặp phải ít nói tần lâm, liền càng thêm lưu loát. một phòng người đều ở yên lặng nghe tần tử quân thuyết giáo nhưng là lý thúy hương không đáp ứng lao tổ tông còn nói bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại tiểu sơn ngươi vội vàng chỉ trích ngươi nhị ca phía trước có phải hay không nên trước để tay lên ngực tự hỏi một chút chính mình có đủ hay không hiếu thuận chương 6 tần tử quân nói thao thao bất tuyệt dõng dạc hùng hồn lại không chịu nổi lý thúy hương dăm ba câu châm chọc cùng phản kích đặc biệt là tiểu sơn hai chữ vừa ra Chỉ đâm vào tần tử quân mặt đỏ thai hồng, hết sức năn kham. Tần tử quân cuộc đời này, không sợ cha mẹ răn dậy, không sợ huynh trưởng chỉ trích, duy độc liền sợ Lý Thúy Hương vị này nhị tẩu ngang ngược vô lý. Liền giống như hắn sửa tên đã lâu, mặc kệ là người trong nhà vẫn là trong thôn mặt khác hương thân đều đi theo sửa lại xưng hô. Cố tình Lý Thúy Hương đặc biệt không thông tình mặt, cũng rất là không nói lý, cắn chết tiểu sơn hai chữ không bỏ. Mỗi khi đều làm cho tần tử quân thật là không mặt mũi. Tần tử quân cũng không phải không có cố tình cùng Lý Thúy Hương cường điệu quá, thậm chí còn dùng quá thình tự, chính là hy vọng Lý Thúy Hương có thể sửa lại xưng hô. Nhưng mà Lý Thúy Hương mỗi lần đều là một câu kêu thói quen, nói cái gì cũng không thay đổi, càng thêm làm tần tử quân bực bội, bội. Cổ nhân câu cờ miệng, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Ở tần tử quân trong mắt, nhà hắn nhị tẩu Lý Thúy Hương chính là tốt nhất xác minh Nay đây, chỉ cần Lý Thúy Hương ở trường hợp, tần tử quân đều tận khả năng tránh đi, cũng không muốn cùng này khởi xung đột. Giờ này khác này, cũng là như thế. Cho nên tần lan tinh mới đặc biệt bội phục nàng nương. Mặc cho tần tử quân phía trước nói như thế nào xúc động phẫn nộ, gặp phải nàng nương ra ngựa, tần tử quân phải ngoan ngoãn câm miệng. Lý Thúy Hương một lời không hợp liền bóc tần tử quân thành thân 3 năm cũng chưa có thể có tử vết sẹo đứng ở một bên phó lệ xuân sắc mặt đổi đổi. Lại là không có lên tiếng. Tần mãi mãi còn lại là lập tức không làm, há mồm liền reo lên, Lý Thúy Hương. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ai vô hậu? Nhà ta tử quân đó là còn chưa tới thời điểm, thật chờ muốn sinh, tuyệt đối là 3 năm ôm hai, 5 năm liền còn cái vòng đầu gối. Hành nha ta cái này nhị bá mâu chờ cấp tiểu cháu trai cùng tiểu chất nữ thêm hoa áo đông. Lý Thúy Hương cũng không cùng tần mãi mãi dành ăn, chỉ là gật gật đầu. Trả lời cực kỳ vang dội Rõ ràng là Lý Thúy Hương không dám cùng nàng sát thanh, tần mãi mãi lại là không biết như thế nào, liền có loại bại hạ trận tới cảm giác. Lập tức quay đầu lại, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bụng không biết cố gắng phó lệ xuân. Cứ như vậy con dâu quá môn, thật là bọn họ tần gia bất hạnh. Phó lệ xuân không tự giác liền sau này né tránh. Vì không có con nối roi sự tình, nàng đã sắp ở tần gia đứng không vững chân. Mặc kệ là tần mãi mãi vẫn là tần tử quân, đều đối nàng không có sắc mặt tốt, hiện nay cơ hồ là đem nàng hướng chết bước. Cuộc sống này, sớm muộn gì là quá không đi xuống. Liếc liếc mắt một cái phó lệ xuân, Lý Thúy Hương cười nhạo một tiếng, ôm tần lan tinh liền hướng xương phòng đưa. Không nên trách nàng cái này nhị tẩu không phúc hậu, đối phó lệ xuân, nàng có thể nhận đến hiện nay, đã là lớn nhất cực hạn. Mất công tần mãi mãi cùng tần tử quân lúc trước vì phó lệ xuân đưa bọn họ nhị phòng đuổi ra tần ra, mà nay, sợ là đã sớm hối hận không kịp đi. Xứng đáng, nhân quả báo ứng, tần mãi mãi cùng tần tử quân hai mẹ con nên được kết cục. Nhị tẩu, ngươi đừng chỉ lo nói ta. Ta không tử không nữ, tự nhiên rơi vào nhẹ nhàng tự tại. Không giống nhị tẩu, lại là nhi tử lại là nữ nhi, sẽ sinh sẽ không dưỡng có ích lợi gì. Hôm nay Lan Tinh cần thiết cùng ta nương bồi cái không phải, nhị ca nhị tẩu cũng cần thiết cấp ta nương áp áp kinh. Nếu không, chúng ta lão tần gia nề nếp gia đình đều phải hoàn toàn ai. Nan kham bất quá là nháy mắt sự, tần tử quân thực mau lại đánh lên tinh thần, xua mặt cùng Lý Thúy Hương so hàng say tới. Hôm nay là hắn chiêm lý, liền tính nhị tẩu lại thô bị nông cạn, cũng không thể nào nói nổi. Nhân cơ hội này... Tần tử quân cũng rất muốn ở nhị ca người một nhà trước mặt hung hăng chân chấn uy phong, miễn cho luôn là bị người coi thường đi. Không thể không nói, tần tử quân tưởng quá nhiều. Tần ra không ai coi khinh hắn, ngược lại, nhắc tới hắn tú tài chi danh, mọi người đều là dẫn cho giảng vinh. Xét đến cùng, vẫn là tần tử quân chính mình mang theo khắc vào trong xương cốt tự ti. Không có thể thi đậu công danh, hắn tự thi. Không có thể sinh con sinh nữ, hắn cũng tự thi. Muốn làm tư thục lại không có xử lý lên, hắn càng là cảm thấy không mặt mũi. Nhưng mà, mặc kệ tần tử quân như thế nào tự ti lại như thế nào cảm thấy mất mặt, Lý Thúy Hương đều sẽ không chấp thuận hắn khi dễ nhà mình tiểu bảo. Liền giống như bị chọc giận mẫu sư tử, Lý Thúy Hương sắc mặt trong phút chốc liền trầm xuống dưới, hướng về phía tần tử quân chính là một phen phản kích, ai hỏng rồi lao tần ra nghề nếp gia đình, ai chính mình trong lòng rõ ràng. Đừng động một chút liền một chậu chậu phân hướng nhà ta tiểu bảo trên đầu khấu. Nhà ta tiểu bảo mới bao lớn, chịu được ngươi cái này tam thúc lớn như vậy tội danh. Đều là họ tần, tần tiểu sơn ngươi đây là muốn xé rách ra mặt, sợ ta cái này nhị tẩu không dám nói lời nào vẫn là như thế nào. Lý Thúy Hương lời nói có ẩn ý, rõ ràng chính là muốn lôi chuyện cũ, hơn nữa là phiên đại nợ cũ. Phó lệ xuân sắc mặt lần thứ hai đổi đổi, cả người đã sắp ở chỗ này không đứng được. cho nên nàng liền nói nàng đừng tới nhị ca nhị tẩu ra đi, cố tình tần tử quân cùng tần mãi mãi một hai phải buộc nàng tới, kết quả nháo đến khó coi như vậy, nhị tẩu khẳng định sẽ chết cắn nàng không bỏ. đến lúc đó nàng thể diện hướng nơi nào gác, tần tử quân cũng đoán được lý thúy hương muốn nói cái gì sự, lập tức liền muốn nói sang chuyện khác, nhị tẩu ngươi đương nhiên có thể nói chuyện, nhưng là ngươi không thể này không nói lý, ngươi cũng không biết nhà ngươi lan tinh hôm nay, tần tiểu sơn. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào bố trí ta cùng hải tử hắn ba. Nhưng là, các ngươi đừng lấy nhà ta tiểu bảo nói sự. Nếu không, ta và các ngươi không để yên. Thẳng cắt Đức tần tử quân không nói xong nói, Lý Thúy Hương lạnh mặt, khí thế cường lạnh. Tần Lan Tinh gợi lên khỏe miệng, mắt lạnh nhìn tần tử quân bị nói á khẩu không trả lời được, trên mặt huyết sắc đều không. Mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, nàng đều rất bội phục nàng nương sức chiến đấu. Tuy rằng so ra kém đã từng nàng, nhưng là, đã đủ rồi. Thần tử quân nghẹn lại nghẹn, biểu tình nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà, hắn xác thật nói bất quá Lý Thúy Hương, cũng không dám thật sự cùng Lý Thúy Hương xé rách mặt. Khẽ cắn môi, tần tử quân quay đầu nhìn về phía từ khi Lý Thúy Hương vào cửa liền không hề mở miệng tần lâm, tức giận nói, nhị ca, ngươi cũng từ nhị tẩu này đối đại ta nương. Ngươi muốn thật sự như thế. cũng đừng quái đương đệ đệ về sau cũng không nhớ người một nhà tình cảm. Nhà ngươi tần trạch về sau liền không cần đưa đến ta đi nơi nào rồi, ta giáo không dậy nổi nhị ca gia hài tử. Hành A, không nhớ tình cảm có phải hay không? Kia chúng ta liền tới hảo hảo tính tính sổ. Ngươi tần tiểu sơn từ đọc sách biết chữ, hoa chúng ta nhị phòng nhiều ít tiền bạc, nương nơi đó không phải có ghi sổ sao. Với lúc, ta cái này nhị tẩu cũng nhớ vài nét bút, Không bằng sấn hôm nay cơ hội này, đều lấy ra tới đối chiếu đối chiếu, đem ngươi thiếu hạ tiền bạc kết toán rõ ràng, về sau chúng ta nhị phòng liền cùng ngươi từ đây không có lui tới, hoàn toàn chặt đứt tình cảm. Lý Thúy Hương đối tần tử quân bất mãn, đã không phải một ngày hai ngày, mà là dài đến ba năm. Lại nói tiếp, tần lan tinh đại bá một nhà mới là thật sự có tiền. Nhưng là tần tử quân đọc sách biết chữ hoa tiền, đều là tần lâm cái này nhị ca ra. Từ Lý Thúy Hương gả cho tần lâm, cũng là vẫn luôn giúp đỡ tần tử quân cái này chú em. Đọc sách là đứng đắn sự, cũng là đại sự. Nếu tần tử quân muốn đọc, lại xác thật đọc thực hảo, Lý Thúy Hương không có ý kiến. Nên giúp đỡ liền khẳng định giúp đỡ, cũng tuyệt đối sẽ không tàng tư nạc cấu, sau lưng nói chút toan ngôn toan ngữ tới biểu đạt bất mãn. Đối tần tử quân cái này chú em, Lý Thúy Hương tự nhận không thẹn với tâm. Ngay cả nàng nhà mình đại tiểu tử. Đều không có tần tử quân cái này tam thúc hưởng thụ đãi ngộ cao, càng miễn bản hoa tiền bạc nhậm thư. Chính là tại đây dưới tình huống, ba năm trước đây tần tử quân vì nên thu phó lệ xuân cái này tức phụ, cùng Lý Thúy Hương cái này nhị tẩu đã xảy ra chưa từng có xung đột. Cuối cùng, càng là liên hợp tần mãi mãi, mạnh mẽ phân ra, đem tần lâm cùng Lý Thúy Hương này toàn ra đuổi ra tới. Nếu là phân ra, liên rất ít có chân chính công bằng mà nói. Đặc biệt tần mãi mãi vẫn là như vậy cái chơi hoành bá đạo chủ, thiếu chút nữa không làm tần lâm một nhà mình không rời nhà, liền một giường chăn bông đều không chuẩn bọn họ mang ra ngay lúc đó cái kia tần ra. Nếu không phải Lý Thúy Hương đủ tàn nhẫn, không những bản nhân cùng tần mãi mãi đại chiến 300 hiệp, còn hồi hạ Hà Thôn gọi tới nhà mẹ để một chúng huynh đệ. Chỉ sợ mà nay chẳng huống, thật đúng là vô pháp đoán trước. Mà tần tử quân sở dĩ trở mặt nhanh như vậy. lại cực kỳ căm ghét tiếp tục cùng nhị ca nhị tẩu cùng ở dưới một mái hiên nguyên nhân căn bản liền ở chỗ, Lý Thúy Hương đánh vỡ phó lệ xuân dèm pha. Nói đến thật là buồn cười. Lúc đó Lý Thúy Hương làm nhà trai huynh tẩu đi hạ hà thôn phó ra xem cô nương, tự nhiên một lòng muốn vì tần tử quân chọn cái mặc kệ dung mạo vẫn là nhân phẩm đều thật tốt trong sạch cô nương. Nhưng mà, Lý Thúy Hương ở đi nhập xí thời điểm, Không cẩn thận liền gặp được Phó Lệ Xuân cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta khó coi hình ảnh. Cái kia nam nhân khác, vừa vặn cũng là hạ hà thôn người, trong nhà còn đã có tức phụ hải tử. Đều là hạ hà thôn xuất thân Lý Thúy Hương xem đến rõ ràng, cũng nhìn đến rõ ràng. Đã xảy ra như vậy biến cố, Lý Thúy Hương nơi nào còn nguyện ý tiếp thu Phó Lệ Xuân như vậy cái thật không minh bạch đệ muội Cũng là một mảnh hảo tâm, Lý Thúy Hương lập tức liền ngẹn hỏa quay người rời đi. trở về Lâm Hà Thôn. Lại lúc sau, Lý Thúy Hương cố ý tránh đi tần ra những người khác, trong lén lút đem Phó Lệ Xuân việc này một năm một người nói cho tần tử quân nghe. Lý Thúy Hương nói chưa dứt lời, nay vừa nói, nhất thời trở thành tần tử quân hận thấu xương thù địch. Tần tử quân khăng khăng, Phó Lệ Xuân là cái giữ mình trong sạch hảo cô nương, Lý Thúy Hương đây là không có hảo tâm, một hai phải hư hắn rất tốt nhân duyên. Lý Thúy Hương lúc ấy liền đốc, hoàn toàn không đoan trước tần tử quân cư nhiên cũng là cái hồ đồ chứng. Nàng đều nói như vậy rõ ràng, kết quả ngược lại biến thành tần tử quân trong mắt đại ác nhân. Ghê tởm hơn chính là, tần mãi mãi cũng đứng ở tần tử quân kia một bên, nói sung mắng Lý Thúy Hương là cái thọc rắc rối ác độc tâm địa, chính là không thể gặp tần tử quân hảo, đương trường liền cầm cái trổi muốn đem Lý Thúy Hương đuổi ra khỏi nhà. Lý Thúy Hương duy nhất cảm ơn chính là, tần lâm là cái minh bạch người, cũng xác thật đau lòng nàng. Từ đầu đến cuối, đều hộ ở nàng trước mặt. Còn có nhà nàng mấy cái hài tử, tất cả đều là chi kỷ hiếu thuận. Chẳng sợ đi theo nàng cùng tần lâm cùng nhau bị đuổi ra đã tới khổ nhật tử, cũng đều không có nửa câu oán hận, chưa bao giờ cảm thấy nói nàng cái này mẫu thân sai lầm. Bất quá cũng chính là bởi vì trơ mắt nhìn nhà mình bốn cái hài tử đều bị không ít khổ, Lý Thúy Hương mới càng thêm không chịu tha thứ tần mãi mãi cùng tần tử quân. Đối phó lệ xuân cái này đã thuận lợi quá môn 3 năm đệ muội càng là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, cực kỳ trướng mắt. Vì thế, liền có giờ này ngày này rằng co cùng rằng co phát sinh. Chương 7 Nhắc tới tiền bạc, tân tử quân lập tức liền trầm mặc. Lúc trước vì nên thú phó lệ xuân quá môn, trong nhà cho không ít xính lễ. Này 3 năm đã không có nhị ca nhị tẩu giúp đỡ, chỉ còn lại hắn cùng mẹ hắn, trong nhà tiền thu càng là thiếu đáng thương. Nơi nào còn có dư thừa tiền nhàn rỗi còn cấp nhị ca nhị tẩu. thần tử quân không nói lời nào, Phó Lệ Xuân liền càng thêm không có lên tiếng quyền. Dù sao nàng cũng không tưởng nói chuyện, giờ phút này quyền đương chính mình là cái người gỗ, ước gì mọi người đều nhìn không thấy nàng. Không thể không nói, Phó Lệ Xuân là sợ hãi Lý Thúy Hương. Cùng là hạ hà thôn người, Phó Lệ Xuân đối Lý Thúy Hương đại danh là Như Sấm Bên Thai, Ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy đột nhiên bị Lý Thúy Hương gặp được, Phó Lệ Xuân là thật sự cho rằng, nàng đời này đều xong rồi. Đến nỗi với liên tiếp vài cái ngày đêm, Phó Lệ Xuân đều hốt hoảng, e sợ cho ngay sau đó đã bị mọi người chọc cuộc sống mắng to không biết xấu hổ, càng sợ tùy thời bị nâng đi ra ngoài tròng lồng heo, chết đuối ở cái kia dựng dục phụ cận vài cái thôn sở hữu thôn dân trang rằm trong sông. Nhưng mà, không có, cái gì cũng không có. Thằng đến tần gia kiệu hoa nâng đến phó ra ngoài cửa lớn, phó lệ xuân đều ở vào cực độ kinh ngạc cùng sợ hãi trạng thái. Lý Thúy Hương cư nhiên cái gì cũng chưa nói, lại còn có buông tha nàng một con ngựa. Sao có thể sẽ có chuyện tốt như vậy? Phó lệ xuân là không tin. Đợi cho vào tần gia đại môn, phó lệ xuân mới biết được, Lý Thúy Hương bị phân ra đi. Mới đầu phó lệ xuân không dám hỏi nhiều, chỉ đương sự tình xác thật như tần tử quân theo như lời. gần là đơn thuần phân ra mà thôi. Rồi sau đó ở Lâm Hà Thôn đãi lâu rồi, Phó Lệ Xuân mới nghe được, Lý Thúy Hương cùng Tần Lâm đều không phải là bình thường bị phân ra, mà là trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, lại còn có thiếu chút nữa mình không rời nhà. Không cần đoán Phó Lệ Xuân cũng biết, Lý Thúy Hương khẳng định vẫn là đem chân tướng nói cho Tần ra người. Chỉ là không biết vì sao, Tần Tử Quân cùng Tần mãi mãi đều không có tin tưởng, lại còn có bởi vậy ghi hận thượng Lý Thúy Hương. Mặc kệ chân thật nguyên do là cái gì, Phó Lệ Xuân đều không có cẩn thận truy cứu cùng hỏi đến. So với dò hỏi tới cùng, nàng càng có rất nhiều may mắn. May mắn sự tình không có bị nháo đại, may mắn tần tử quân vẫn là cưới nàng quá môn. Nếu không, Phó Lệ Xuân hoàn toàn không dám tưởng tượng, chờ nàng sẽ là như thế nào kết cục. nay 3 năm, trừ bỏ không có con nối dõi, Phó Lệ Xuân ở tần gia nhật tử còn tính Thái Bình. Đương nhiên, Này trong đó không thiếu nàng rất nhiều thật cẩn thận, cùng với nơi trốn không gây chuyện, không ra đầu nghẹn khuất cùng áp lực. Tần mãi mãi thật sự không phải tính cách hòa ái bà bà, muốn ở nàng mí mắt phía dưới kiếm ăn, hoặc là giống tần gia lão đại tức phụ như vậy trốn đi chấn trên cũng đừng trở về, hoặc là cũng chỉ có thể như phó lệ xuân như vậy nhắm chặt miệng mặc cho tần mãi mãi tùy ý chỉ trích cùng chửi rủa. Nhưng mà, người trước quá đến nhàn nhã, người sau liền quá thật sự là thống khổ. Thêm chi tần tử quân cũng không tính ôn nhu săn sóc, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều vô điều kiện đứng ở tần mãi lại bên kia. Thậm chí Phó Lệ Xuân nhật tử liền càng thêm khổ sở, cũng càng thêm chịu đủ dày vò. Ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi, lại hoặc là thật sự bị chọc tức muốn khóc thời điểm, Phó Lệ Xuân cũng ảo tưởng quá, sớm biết rằng còn không bằng làm Lý Thúy Hương đem sự tình đâm thủng, như vậy nàng cũng liền không đến mức gả đến tần gia tới bị tội. Bất quá! Như vậy ý niệm cũng gần chỉ là ngẫm lại thôi. Thật muốn trở thành hiện thực, Phó Lệ Xuân trong lòng biết rõ ràng, nàng chỉ sợ đã sớm một cái dây thừng treo cổ ở trên cây. Càng nhiều thời điểm, Phó Lệ Xuân là hâm mộ Lý Thúy Hương. Cũng có lẽ ở tần mãi mãi cái này bà bà cảm nhận chung, Lý Thúy Hương không phải cái gì hảo con dâu, Lý Thúy Hương ở Lâm Hà Thôn Thanh Danh cũng xác thật lấy bưu hãn nổi danh. Chính là kêu lại như thế nào? lý thúy hương gả cho cái biết đau người hán tử lại liên tiếp sinh hạ bốn cái nhi nữ đi đến nơi nào không phải ngẩng đầu đỡ ngực hoàn toàn không cần sợ hãi nửa điểm lời đồn cùng chuyện nhảm chính là tần mãi mãi chính mình cũng vô pháp phủ nhận lý thúy hương xác thật là cái có khả năng người lại có thể xuống đất làm việc lại có thể sinh nhi sinh nữ nơi nào liền yêu cầu xem người sắc mặt xuống qua Nay ba năm tới tần mãi mãi thường xuyên ra mặt dậy lại đây nhị phòng muốn thịt muốn đồ ăn liền tính liên tiếp lọt vào lý thúy hương chế nhạo cùng châm chọc vẫn là trước sau như một nhưng còn không phải là biến tướng thừa nhận nhị phòng có khả năng so sánh dưới ngẫm lại nhà mình chứng chọi đá phó lệ xuân nhịn không được liền ngầm khẽ thở dài một tiếng khí gả cho tần tử quân trừ bỏ thanh danh tốt nhất nghe chút thật sự không có mặt khác nửa điểm tác dụng tiếp tục tùy ý tần tử quân tự xưng là phong nhã ăn no chờ chết nàng cùng tần mãi mãi cũng chỉ có thể đi theo đói bụng tần tử quân trầm mặc Là ái thể diện. Phó lệ xuân không nói lời nào, là không dám, cũng không có lập trường. Bất quá thay đổi tần mãi mãi, liền hoàn toàn bất đồng. Tần mãi mãi ngay từ đầu là thật sự tin tưởng nhị phòng sân náo quỷ, lúc này mới nơm nớp lo sợ ở nhà mình trong phòng nằm ban ngày. Đợi cho tần tử quân cùng nàng một phân tích, tần mãi mãi tính hạ tâm tới, cũng bình tĩnh đã nhận ra không thích hợp. Tần Lan Tinh một cái tám tuổi nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Cư nhiên dám giả thần giả quỷ hù do nàng. Quả thực là tìm đường chết. Tần mãi mãi nguyên bản chỉ là muốn một khối thịt khô, cái này một ngáo, không chút khách khí lại thêm vào một rổ trứng gà. Không có. Nghe nói tần mãi mãi mặt dậy mày dạn lại chạy tới trong nhà thảo muốn thịt cùng trứng gà, Lý Thúy Hương mí mắt nâng cũng không nâng, lạnh giọng trả lời. Ai tin ngươi chuyện ma quỷ? Lý Thúy Hương ta nói cho ngươi. Ngươi hôm nay nếu là dám không cho ta thịt khô cùng trứng gà áp áp kinh, ta liền ngồi ở nhà ngươi trong viện không đi rồi. thân mãi mãi nói được thì làm được, thật sự chạy đến sân chính giữa, một ngông ngồi xuống. Hành A. Nương ngài thích ngồi kia, liền ngồi bái. Bất quá làm con dâu vẫn là đến nhắc nhở nương một câu, mới vừa rồi la ra tẩu tử chính là ở tự mình ra sân thiếu chút nữa tao sẽ đánh. Lý Thúy Hương nói liền ngẩng đầu nhìn trời, tả hữu qua lại tìm kiếm. Cũng không biết nhà ta viện này có thể hay không đưa tới lôi. Thần mãi mãi lập tức đã bị sợ tới mức một cái run rẩy, cứng lại rồi. Lôi! Xét đánh! Thiệt hay giả? Nhị tẩu, ngươi đừng động một chút liền doa nương. Nương tuổi lớn, nhịn không được doa. Thần tử quân là làm không được an vạ trên mặt đất loại sự tình này. Bất quá thần mãi mãi thật muốn làm như vậy, thần tử quân cũng là trước nay đều sẽ không ngăn cản. Chỉ vì tần tử quân rất rõ ràng, tần mãi mãi mặt dày mày dạn hành động, cuối cùng được đến chỗ tốt người, cũng có hắn một cái. Ta nói nhưng đều là sự thật. Nương nếu là không tin, cứ việc đi ra ngoài hỏi một chút. Trong thôn thật nhiều hương thân đều là tận mắt nhìn thấy, không tới phiên ta tới nói dối. Lý Thúy Hương lại là không thèm nhìn tần tử quân, thẳng đối với tần mãi mãi nói. Tuy là tần mãi mãi không sợ trời không sợ đất, thật chờ nghe nói có xét đánh loại chuyện này. Nàng vẫn là run như cầy sấy Kết quả là Tần mãi mãi do dự lại do dự Vẫn là yên lặng từ trên mặt đất bò lên Nhìn tần mãi mãi ra vẻ tự nhiên hành động Tần lan tinh khinh thường điểm môi Thật sự không dám kết tạo liền như vậy điểm can đảm cũng dám chơi hoành Nàng trước kia quả nhiên là xem trọng vị này mãi mãi Bởi vì tần mãi mãi chính mình đứng lên Lúc trước uy hiếp dây lát gian liền càng thêm không có gì uy lực Lý Thúy Hương đứng bất động Tần Lâm cũng là lạnh mặt không nói lời nào. Thậm chí Tần mãi mãi hơi há mồm, lăng là không biết nên từ ai nơi đó xuống tay. Trước kia cũng không phải là như vậy. Ở Lý Thúy Hương không có gả tới Tần ra phía trước, Tần Lâm nhưng nghe nàng lời nói. Ngay thường làm việc nhiều nhất, kiếm tiền cũng nhiều nhất, hơn nữa mỗi lần đều là xu không lầm toàn bộ giao cho nàng cái này mẹ ruột. Nhưng là, từ Lý Thúy Hương quá môn, Tần Lâm sẽ không bao giờ nữa đem tiền giao cho nàng. Tần mãi mãi rất nhiều lần đều nhìn thấy, Lý Thúy Hương trong lén lút lặng lẽ cấp tần nghị mấy cái hài tử tắc ăn, lại cô đơn không có nàng tử quân phân. Nàng thấy liền có rất nhiều lần, nàng không nhìn thấy thời điểm, Lý Thúy Hương còn không chừng tránh bọn họ mẫu tử ăn bao nhiêu lần độc thực. Ác độc như vậy con dâu, tần mãi mãi hầu hạ không dậy nổi, cũng không nghĩ tiếp tục hầu hạ. Cho nên thừa dịp Lý Thúy Hương muốn hư tần tử quân rất tốt nhân duyên rất tốt cơ hội. Tần mãi mãi không khách khí đem Lý Thúy Hương đuổi ra khỏi nhà. Chỉ tiếp, Tần Lâm là cái không biết cố gắng, một hai phải che chở Lý Thúy Hương, cuối cùng càng là đi theo Lý Thúy Hương một đạo dọn ra Tần ra. Từ đây, Tần mãi mãi liền Tần Lâm đứa con trai này cũng không cần. Nàng có nhà nàng tử quân là đủ rồi, mặt khác nhi tử dù sao cũng không hiếu thuận, nàng mới không trông cậy vào bọn họ cho nàng dưỡng lao tống chung. Giờ phút này thấy Tần Lâm không rên một tiếng đứng ở một bên. Tần Mãi Ngoại càng thêm nhận định Tần Lâm không phải cái gì thứ tốt. Nếu Tần Lâm không chủ động cấp, nàng cũng liền không khách khí. Không hề nửa điểm dự triệu, Tần Mãi Ngoại đi thẳng liền xoay người đi hướng phòng bếp, tính toán động thủ đi đoạt lấy. Trong phòng bếp, Tần Lan Linh đã thiêu hảo đồ ăn, liền chờ Tần Mãi Ngoại ba người rời đi, hảo lập tức ăn cơm. Cha mẹ cùng đại ca vất vả một buổi trưa, khẳng định đói bụng. Còn có tiểu nội cùng tiểu đệ, cũng không thể bị đói. Không lường trước tần mãi mãi bỗng nhiên xông tới, thực sự dọa tần lan linh một cú sốc. Nương, mãi mãi lại muốn mắng tỉ tỉ bồi tiền hóa, gả không ra sao. Xem diễn xem đến chính sung sướng tần lan tinh, đột nhiên liền đã mở miệng, nhất thời liền dẫn tới Lý Thúy Hương thay đổi mặt. Đem tần lan tinh hướng tần lầm trong lòng ngược một tắc, Lý Thúy Hương bước đi hướng về phía phòng bếp. Tần lan tinh phối hợp ôm nàng cha cổ, trên mặt tươi cười đặc biệt vui sướng khi người gặp họa. Giữa trưa kia trận. Tần mãi mãi đối Tần Lan Linh khó nghe mắng lời nói, nàng nhưng đều nhớ kỹ ở đâu. Nàng tỷ tỷ cũng dám khi dễ. Tần Lan Tinh cũng không phải là thiện nam tín nữ, quyết định sẽ không tùy tùy tiện tiện liền buông tha Tần mãi mãi. Nhị tẩu, Tần Tử Quân muốn ngăn lại Lý Thúy Hương, nhưng mà hắn dù sao cũng là cái đại nam nhân, lại là chú em, không hảo thật sự cùng Lý Thúy Hương động thủ. Nay đây, ở nhìn thấy Lý Thúy Hương một cái tắt chụp lại đây thời điểm. Tần tử quân vội vàng liền theo bản năng né tránh. Theo sau, liền chỉ có thể chơ mắt nhìn Lý Thúy Hương hùng hổ vọt vào phòng bếp. Chương 8 Tần mãi mãi không phải đầu một hồi tiến Tần Lan tinh ra phòng bếp, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn thịt khô treo địa phương. Cũng mặc kệ Tần Lan Linh nhìn, tiến lên liền phải đi đoạt lấy. Tần Lan Linh phản ứng không tính chậm. Mới vừa rồi trong viện âm Mỹ, nàng đều nghe thấy được. Giờ phút này thấy Tần mãi mãi muốn cướp thịt. Liền dẫn đầu đứng qua đi Người cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử Cút ngay cho ta Tần mãi mãi thượng thủ chính là một phen Trực tiếp đem tần lan linh đẩy ra vỗ tay đi lấy thịt khô Tần lan linh dáng người hiểu điệu Thật sự kinh không được tần mãi mãi mạnh mẽ đẩy Lào đảo hai bước Mắt thấy cái chán liền đụng phải bậy bếp Lý Thúy Hương đi vào tới thời điểm Nhìn đến chính là như vậy Mạo hiểm một màn Linh Nhi Kinh hô một tiếng Lý Thúy Hương vội vàng chạy tới ôm lấy Tần Lan Linh. Cũng là bởi vì Lý Thúy Hương tới kịp thời, lúc này mới miễn cho Tần Lan Linh thiếu chút nữa phá tướng. Nhưng mà, liền tính bảo vệ Tần Lan Linh, Lý Thúy Hương lửa giận cũng hoàn toàn bị khơi mào. Nha nàng hai cái khuê nữ đều lớn lên đặc biệt thủy Linh, không cần thiết nhiều lời, thật đánh thật mỹ nhân phôi. Thật muốn bị va chạm, lưu lại khó coi vết sẹo, ai tới gánh vác cái này trách nhiệm. Nương! Bất quá là một khối thịt khô mà thôi, có thể so sánh đến quá ngải thân cháu gái. Lý Thúy Hương che chở Tần Lan Linh chẳng hảo, quay đầu liền lạnh giọng chất vấn nổi lên Tần mãi mãi, liền vì an khẩu thịt, nương ngải cư nhiên nhận tâm đem nhà ta Linh Nhi hướng trên bệ bếp đẩy. Ai đem nàng hướng trên bệ bếp đẩy? Nàng tự mình không đứng vững, một hai phải hướng trên bệ bếp đâm, này cũng trách ta. Rốt cuộc bắt được thịt khô, Tần Mãi mãi trên mặt vui dạo dược. liếc lại đây ánh mắt không khỏi liền mang lên vài phần đắc ý. Nhà ta Linh Nhi tự mình hướng trên bệ bếp đâm. Này thật đúng là chê cười. Nương ngài liền tính trận tròn mắt nói dối, cũng tốt xấu biên cái viên quá khứ dối không phải. Nếu không, đảo mắt đã bị chọc phá, nương ngài mặt già hướng chỗ nào gác. Nói chuyện công phu, Lý Thúy Hương đã đi tới Tần mãi Nhụy trước mặt, không khỏi phân trần, liền một phen đoạt lấy Tần mãi mãi trong tay kia khối thịt khô. Tần Mãn mãi muốn tránh đi. Bất đắc dĩ tay chân không có Lý Thúy Hương như vậy lưu loát, tới rồi tay thịt khô cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị Lý Thúy Hương lại đoạt trở về. Lý Thúy Hương. Người cho ta buông. Hung tợn chừng mắt Lý Thúy Hương, tần mãi mãi dội tay muốn cào Lý Thúy Hương. Qua tay đem thịt khô đưa cho tần lan linh, Lý Thúy Hương không cam lòng yếu thế liền bắt được tần mãi mãi đôi tay. Tần mãi mãi muốn tránh ra Lý Thúy Hương, lại là đánh không lại Lý Thúy Hương sức lực. Tiến không được, lui cũng không được. nhất thời có chút hoảng hốt ngươi ngươi ngươi ngươi cho ta bùng ra nương ta không phải ngày thứ nhất đương tần ra con dâu ngài là cái gì bản tính ta lại là cái gì tính tình chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng nguyên bản lẫn nhau không lui tới cũng không có gì đại xung đột nhưng là nương ngài một hai phải chạy đến địa bàn của ta đi lên khi dễ ta nữ nhi vậy không phải do ta cái này con dâu không cho nương ngài lưu mặt múi nắm chặt tần mãi mãi thủ đoạn Lý Thúy Hương cười lạnh một tiếng, không những không có bùng ra, ngược lại còn liền chặt chẽ bắt lấy tư thế, trực tiếp liền đem tần mãi mãi mạnh mẽ xả ra phòng bếp. Lý Thúy Hương hạ đại lực ý, tần mãi mãi không nghĩ rời đi, lại bị buộc bất đắc dĩ, bị động cần thiết đi theo đi. Một trương mặt già nhăn rung gió, trong mắt giống như tôi đậu, rất là âm ngoan. Lý Thúy Hương mới không sợ tần mãi mãi ghi hận nàng. Giờ này khắc này, nàng mới là càng thêm ghi hận tần mãi mãi người kia. Dám động nàng nữ nhi, nàng cùng tần mãi mãi không để yên. Nhị tẩu, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh buông ra ta nương. Tần tử quân cho rằng, tần mãi mãi sẽ thắng lợi. Không lường trước, Lý Thúy Hương mới là thắng kia một cái. Mắt thấy tần mãi mãi một đống tuổi lại bị Lý Thúy Hương kéo đi, tần tử quân thật sự nhìn không được. Chất vấn Lý Thúy Hương đồng thời, cũng quay đầu đi xem tần lâm, nhị ca, ngươi liền từ nhị tẩu như vậy khi dễ ta nương. cha. Nãi nãi giữa chưa còn mắng tiểu bảo lạn tâm hỏng rồi phổi, là làm bậy tiểu bất tử, nên sống sờ sờ bị ném vào trong sông chết đuối. Tần Lan Tinh vẻ mặt ủy khuất đem vùi đầu ở tần lâm trên vai, bả vai run run, mềm mại tiếng nói miễn bản nhiều đáng thương. Tam đệ, mang nương trở về đi. Tần lâm rốt cuộc mở miệng, lại không có như tần tử quân như vậy, giúp đỡ tần nãi nãi quát lớn Lý Thúy Hương. Tần tử quân khí thiếu chút nữa chửi ầm lên. Tần lâm rốt cuộc có phải hay không hắn nhị ca, sao có thể sợ Lý Thúy Hương sợ thành như vậy bất ước bộ dáng. Nhưng mà, tần tử quân Tử trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt quân tử phong độ. Nay đây, liền tính thô tục tới rồi bên miệng, hắn vẫn là nuốt trở vào. Tần lâm không để ý đến tần tử quân phản ứng, chỉ là vô vô tần lan tinh phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an nói, tiểu bảo không sợ, có cha cùng mẫu thân ở. Ân, Bối hướng tới mọi người! Tần Lan Tinh chán đến chết ngáp một cái. Muốn nói thương tâm cùng khổ sở. Đó là căn bản không có khả năng phát sinh ở trên người nàng cảm xúc. Bất quá, Tần Lan Tinh sợ hãi trả lời, vẫn là làm Tần Lâm cùng Tần Nghị hai cha con đau lòng. Cha, chạy nhanh đem tiểu muội ôm về phòng đi. Bên ngoài ồn ào nhôn nháo, nhưng đừng dọa tiểu muội. Tần Nghị tính tình tùy Tần Lâm, không phải nói nhiều người. Bất quá so với Tần Lâm, Tần Nghị càng vì hàm hậu, hơi hiện chất phác. cũng càng vì thành thức mắt. Tần Lâm gật gật đầu, không hề để ý tới còn không có rời đi Tần Tử Quân cùng Phó Lệ Xuân, thẳng ôm Tần Lan tinh hướng xương phòng đưa. Đến nỗi Tần mãi mãi, đã là bị Lý Thúy Hương xả tới cửa, đẩy ra ngoài cửa lớn. Nương, nhà của chúng ta đánh hôm nay bắt đầu, không chào đón ngài đã đến. Ngày ngày thường cũng không có việc gì, đều đừng hướng nhà chúng ta tới, cũng đừng nhúc nhích chiếc bước qua nhà ta ngại cửa. lý thúy hương là không sợ bị người chỉ vào cái mũi măng bất hiếu tấn mãi mãi làm được mùng một nàng liền dám làm mười lăm nếu ai tưởng nói nàng không đúng đại mà khi nàng mặt nói nàng chắc chắn cùng người nọ hảo hảo lý luận lý luận thị phi đúng sai cứ như vậy bị đẩy ra ngoài cửa tấn mãi mãi hảo sinh sửng sốt một chút đợi cho lý thúy hương lời nói kêu xong nàng cũng không sai biệt lắm phản ứng lại đây ngay sau đó nhảy chân đối với lý thúy hương mang nói lý thúy hương Người cái tăng môn tinh, người cái người đàn bà đánh đá, người cái sát ngàn đao, người cái sinh nhi tử không, sinh nữ nhi không. Ta sinh nhi tử có hay không, nhà ta hai cái tiểu tử chính là tốt nhất chứng minh, không cần nương tại đây hỗ trợ người rùa. Còn có, nhà ta hai cái khuê nữ cũng đều hảo hảo, cùng nương ngài nửa điểm không dính biên. Mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, nhà ta bốn cái hải tử không ăn nương ngài một cái mễ. Cũng không uống nương ngài một ngụm thủy, ngài lại là mắng cũng vô dụng, cũng đừng lãng phí nước miếng, tại đây loạn kêu gọi vậy, Đều nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngược lại, như Lý Thúy Hương như vậy nhìn nữ xong toàn, giống nhau không sợ tần mãi mãi khó nghe nguyền rùa. Tần mãi mãi hơi há mổm, lại nhắm lại. Lý Thúy Hương nói rất là trói thai, nhưng lại cứ, nàng thế nhưng không thể nào phản bác. Liên tính tần mãi mãi lại không thích Lý Thúy Hương sinh bốn cái hài tử. Lại cũng không thể không thừa nhận, tần nghị cùng tần trạch đều lớn lên thực đoan chính, tần lan linh cùng tần lan tinh càng là trăm dặm mới tìm được một hảo bộ dáng, rất là thủy linh. Nương! Không có thể nói động tần lâm ra mặt, tần tử quân không thể không chính mình đổi tới. Là lo lắng tần mãi mãi có hại, càng là lo lắng tần mãi mãi sẽ như vậy trực tiếp bất lực trở về. Nhà bọn họ đã vài ngày không có ăn đến thịt. hắn này hai ngày trong miệng vẫn luôn thực đạo, liền khuyết điểm ra vị thịt. Nếu không, hắn tử đâu ra tâm tình giáo trong thôn những cái đó hải tử đọc sách biết chữ? Tuy rằng tần tử quân muốn tư thuộc không có thể làm lên, nhưng hắn vẫn là làm tần mãi mãi ra mặt, tìm trong thôn mấy cái hải tử mỗi ngày đi hắn nơi đó đọc sách biết chữ, năm mặt thời điểm tắc sẽ thu chút đồ ăn vì quà nhập học. Lý Thúy Hương cũng mặc kệ tần tử quân trong lòng tiểu tính kế, nếu tần tử quân chính mình chạy ra, cũng liền tỉnh đi nàng đuổi người công phu. thân Tiểu Sơn Nương đều đã đi ra ngoài, ngươi còn không tính toán rời đi. Thật muốn mang theo ngươi tức phụ ở nhị tẩu ra cọ cơm ăn. Cứ như không cười nhìn tần tử quân, Lý Thúy Hương trên mặt tràn đầy châm trọng. Tần tử quân ra mặt cuối cùng vẫn là không có thể hậu quá Lý Thúy Hương. Bị Lý Thúy Hương như vậy trói lọi nhục nhã, vung tay háo, thở phì phì nên ngang mà đi. Mắt thấy tần tử quân rời đi, phó lệ xuân vội vàng liền muốn đuổi theo. Chạy đến Lý Thúy Hương bên người thời điểm. Phó Lệ Xuân sắc mặt rõ ràng trắng bạch, lời nói cũng không dám cùng Lý Thúy Hương nhiều lời một câu, nhanh như chấp liền không có thân ảnh. Nay không phải Phó Lệ Xuân lần đầu tiên trôn tránh Lý Thúy Hương, Lý Thúy Hương điếu môi, cũng không đương một chuyện. thần tử quân chính mình nguyện ý phủng Phó Lệ Xuân cái này xú bánh bao, quan nàng chuyện gì. Nàng ước gì tần tử quân cả đời đều cùng Phó Lệ Xuân dây dưa ở bên nhau, xem ai mới là cuối cùng hối hận kia một cái. Phanh một tiếng. Lý Thúy Hương mạnh mẽ đóng lại nhà mình đại môn. Đến nỗi ngoài cửa đứng chờ tần mãi mãi có hay không rời đi, nàng không sao cả, cũng không bỏ trong lòng. Nương thật là lợi hại. Lý Thúy Hương mới vừa quay người lại, liền đối thượng tần lan tinh sáng lấp lánh hai mắt. Nàng chính là đã bị tần lâm ôm vào xương phòng, lại cố ý chạy ra cho nàng nương trợ uy. Xác định tần mãi mãi đã bị đuổi đi, tần lan tinh cũng liền không hề bái tần lâm, để ngừa tần lâm một cái mềm lòng. phản chiến thiên hướng tần mãi mãi. Người này tiểu nha đầu biết cái gì kêu lợi hại. Nương đây là báo nổi, người ở bên ngoài trong mắt chính là không được người đàn bà đánh đá, ác phụ, hiểu hay không? Sơ sơ tần lan tinh đầu, Lý Thúy Hương nhẫn mại tính tình nói. Kỳ thật nếu như có thể, Lý Thúy Hương là không hy vọng hai cái nữ nhi tính tình tùy nàng. Cũng cho nên, nàng đem tần lan linh giáo đặc biệt văn tĩnh, cũng đặc biệt ôn nhu hảo phóng. Nhưng là đang ở lâm hà thôn loại này ở nông thôn địa phương, quán thượng tần mãi mãi như vậy một nhà cực phẩm, Lý Thúy Hương không khỏi lại có chút hối hận, không nên đem tần lan linh giáo thật tốt quá. Người thiện bị người khinh, về sau linh nhi nếu là gà chồng, có phải hay không sẽ chịu nhà chồng khi dễ? Mắt thấy tần lan linh đã 13 tuổi, lập tức chính là nói thân tuổi tác, Lý Thúy Hương nhịn không được liền phát sầu. Cùng lúc đó, đang rẽ rỗ tần lan tinh thời điểm, Lý Thúy Hương liền thay đổi sách lược. Linh Nhi quá ôn nhu không yên tâm, tiểu bảo cũng không thể học Linh Nhi như vậy mềm tính tình. Chương 9 Nói đến Tần Lan Tinh tính tình, Lý Thúy Hương liền lo lắng sai rồi phương hướng. Mặc kệ Tần Lan Tinh lại như thế nào nỗ lực học giỏi, cũng không có khả năng như Tần Lan Linh như vậy ôn nhu. Cho dù là học theo, Tần Lan Tinh phòng trừng cũng không đạt được Tần Lan Linh một nửa văn tĩnh. Ngược lại, Tần Lan Tinh có thể hay không khi dễ những người khác. mới là một cái phi thường đáng giá kham ưu vấn đề khó khăn không nhỏ. Chỉ tiếc trước mắt, tần lâm một nhà không ai phát hiện không thích hợp, lại còn có tất cả đều đem tần lan tinh coi là thuần thiện tiểu bạch thỏ, chỉ kém không ngậm ở trong miệng sợ tan. Đuổi đi tần mãi mãi ba người, tần lan tinh trong nhà cơm chiều liền thực mau liền thượng bàn. Tần lan linh huệ chất lan tâm, chú nghệ rất là không tồi, sắc hương vị đều đầy đủ, rất là hợp tần lan tinh ăn uống. Phùng bị đôi đến tràn đầy chén lớn, Thần Lan Tinh ăn thật là thỏa mãn. Đồ ăn, vĩnh viễn đều là quan trọng nhất tồn tại. Mặc kệ là nào một đời, Thần Lan Tinh đều thực quý trọng. Mà tồn chữ đồ ăn tốt nhất biện pháp, chính là toàn bộ nhét vào chính mình trong bụng, Chỉ có như vậy, mới không cần lo lắng bị người đoạt đi, cũng sẽ không lo lắng cho mình sẽ bị đói. Như la tử lạc như vậy đem trứng gà nắm chặt ở lòng bàn tay, hoàn toàn là tự tìm tử lộ, dẫn người mơ ước không nói. còn sẽ liên lụy chính mình rơi vào càng thêm thê lương hoàn cảnh. Hôm nay ở La Gia trong viện kia một màn, nhưng còn không phải là tốt nhất chứng cứ có sức thuyết phục. Cũng liền La Tử Lạc như vậy buồn buồn đầu, mới có thể đem chính mình lăn lộn như vậy đáng thương. Nếu là thay đổi nàng. Tần Lan Tinh đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chén, che đi đáy mắt lạnh lẽo cùng thị huyết. Nhắc tới La Tử Lạc, Tần Lan Linh ở trên bàn cơm thật là trịnh trọng khen Tần Lan Tinh giữa chưa thiện tâm hành động. Tuy rằng mọi người đều biết la tử lạc trong tay trứng gà là Tần Lan Tinh đưa, lại không biết Tần Lan Tinh còn cố ý cấp la tử lạc bưng đồ ăn. Tần Lan Linh phản ứng là tán thành cùng khen, Tần Lâm, Lý Thúy Hương cùng Tần Nghị nghe nói việc này, cũng đều là giống nhau trả lời. Tần Lâm càng là trực tiếp liền sờ sờ Tần Lan Tinh đầu dưa, khen Tần Lan Tinh làm hảo. Ngay cả 6 tuổi Tần Trạch, cũng cố ý gấp chính mình trong chén chân gà nhỏ, đặt ở Tần Lan Tinh trong chén, nhị tỷ ăn nhiều một chút. đại đùi gà vốn dĩ liền ở tần lan tinh trong chén bị tần trạch như vậy một cái chân gà nhỏ bông tha tới tần lan tinh nháy mắt liền trở thành trên bàn cơm duy nhất một cái trong chén có đùi gà người nếu là trước kia tần lan tinh là khẳng định không nói hai lời trực tiếp đem chân gà nhỏ chiếm cho riêng mình đến nỗi hiện nay tần lan tinh vẫn là chiếm chân gà nhỏ lại qua tay đem đại đùi gà kẹp tới rồi tần trạch trong chén tiểu đệ cũng an tần trạch nháy mắt liền mặt đỏ lên hắn không phải tưởng lấy chính mình chân gà nhỏ cấp nhị tỷ đổi đại đùi gà thật sự khả đối thượng nhị tỷ cười tủm tìm mặt tần trạch lại thật sự không đành lòng cự tuyệt nhị tỷ một mảnh yêu quý chi tâm tổng cảm thấy giống như hắn cự tuyệt nhị tỷ đại đùi gà liền sẽ thương nhị tỷ tâm cuối cùng tần trạch vẫn là yên lặng kẹp lên đại đùi gà từng ngụm từng ngụm gặm lên thấy tần trạch quả thực bắt đầu ngoan ngoãn gặm đùi gà tần lan tinh nâng lên tay sờ sờ tần trạch đầu nhỏ ngay sau đó mới cúi đầu từ từ ăn nổi lên chính mình đem một màn này thu vào đáy mắt tần lâm cùng lý thúy hương nhìn nhau cười trên mặt là tràn đầy vui mừng nhi nữ có ái không thể nghi ngờ là đương cha mẹ nhất nguyện ý nhìn đến cảnh tượng tân nghị cùng tần lan linh cũng đang cười nhà bọn họ tiểu đệ thương ngoan, tiểu muội càng hiểu chuyện quả nhiên nhận người đau tần lan tinh lại lần nữa nhìn thấy la tử lạc là ở 10 ngày sau Đột nhiên thấy một cái củ cải nhỏ xuất hiện ở nàng trước mặt, tần lan tinh thực sự sửng sốt một chút. Hơn nửa ngày mới nhớ tới, nguyên lai là la tử lạc. Nhanh như vậy là có thể sinh long hoạc hổ xuống đất chạy động, xem ra la tử lạc khôi phục năng lực không tồi. Quả nhiên là sinh mệnh lực ngoan cường sinh vật, không có làm nàng thất vọng. Người còn chưa có chết ta. Thực bình tĩnh hỏi chuyện, lại là không mang theo chút nào nghi vấn ngữ khí, tần lan tinh cơ cơ trong tay thuộc trứng gà. Còn muốn hay không? Muốn. tần Lan Tinh cho rằng, đã trải qua lần trước thiếu chút nữa bị đánh chết, La Tử Lạc khẳng định sẽ không lại dễ dàng tiếp được nàng cấp trứng gà. Không thành tưởng, La Tử Lạc căn bản không mang theo chút nào do dự, liền gật gật đầu, vươn tay tới. Thật sự muốn a Bất quá, lúc này mới có điểm can đảm cùng quyết đoán sao. Thần Lan Tinh nghiền ngẫm cười cười, đem trứng gà vứt cho La Tử Lạc. Tiếp nhận trứng gà cất vào trong lòng ngực. la tử lạc vẫn là không có ăn xoay người liền đi uy thần lan tinh gọi lại la tử lạc đều nói ngã một lần khôn hơn một chút la tử lạc đầu xác định không có bị đánh hư lần này vẫn là không tính toán ăn la tử lạc dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn về phía tần lan tinh cùng lần trước bất đồng chính là hắn không hề lo lắng tần lan tinh là tính toán đem trứng gà phải đi về không lập tức ăn luôn ngươi sẽ bị đánh chết nhún nhún vai Tần Lan Tinh thuần túy là nhàn rỗi nhàm chán, mới thuận miệng nhắc nhở La Tử Lạc. Không có việc gì. La Tử Lạc sờ sờ trong lòng ngực gấm áp trứng gà, đột nhiên hướng tới Tần Lan Tinh liệt khai khỏe miệng, ta cũng sẽ đánh nhau. Ân. Tần Lan Tinh có chút kinh ngạc nhìn La Tử Lạc, không phải thực xác định hỏi, ngươi đánh thắng được cha mẹ ngươi. Ta không theo chân bọn họ đánh. La Tử Lạc lắc đầu, trong mắt đột nhiên lộ ra nho nhỏ đắc ý, ta theo chân bọn họ nhi tử đánh. Thần Lan Tinh nháy mắt liền nở nụ cười. Phía trước nàng còn cảm thấy, La Tử Lạc là cái ngu ngốc tới. Hiện nay mới biết được, nguyên lai like La Tử Lạc cũng là trẻ nhỏ dễ dạy, đều không phải là không có thuốc nào cứu được. Một khi đã như vậy, như vậy, Thần Lan Tinh không ngại nhiều giáo La Tử Lạc nhất chiêu, đánh một lần vô dụng, liền đánh lần thứ hai, ba lần. Không đem hắn hoàn toàn đánh phục, ngươi nhật tử làm theo sẽ không hảo quá. La Tử Lạc tại chỗ đứng một hồi. qua lại đem Tần Lan Tinh nói đặt ở trong lòng ước lượng vài biến lúc sau, trịnh trọng chuyện lạ đối với Tần Lan Tinh gật gật đầu. Đi thôi. Vây vây tay, La Tử Lạc không đi, Tần Lan Tinh lại bắt đầu đuổi người. La Tử Lạc quả nhiên hướng phía trước đi rồi vài bước. Theo sau, lại không hề dự triệu xoay người chạy tới Tần Lan Tinh trước mặt, lần trước cảm ơn ngươi đã cứu ta, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Tần Lan Tinh đầu tiên là chớp chớp mắt, ngay sau đó mới nở nụ cười. không phải ta cứu ngươi là ta nương giống nhau ném xuống như vậy hai chữ la tử lạc vội vàng chạy đi rồi không giống nhau a nếu như là nàng thỉnh nàng nương đi cứu la tử lạc la tử lạc cảm kích nàng theo lý thường hẳn là nhưng nếu như nàng vốn dĩ cũng không ý đi cứu la tử lạc chỉ là bị lý thúy hương thuận tay ôm qua đi vậy không hẳn là từ nàng tới tiếp thu la tử lạc cảm kích bất quá nhìn la tử lạc đã là đi xa bóng dáng thần lan tinh vô vô tay đứng dậy vẫn là chờ lần sau nhìn thấy la tử lạc lại cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng đi thần lan tinh thần lan tinh đang định tiến nhà mình đại môn liền lần nữa bị người gọi lại đều nói sự đổi sự như thế nào mỗi lần nhìn thấy la tử lạc lúc sau nàng liền sẽ bị tần mãi mãi tìm tới chẳng lẽ tần mãi mãi cái này sao trổi còn cùng la tử lạc trói định ở một khối Trong đầu hiện lên như vậy một cái không hề lo dịp mà nói ý tưởng, tần lan tinh tiếp tục bước ra bước chân, ngoài mặt làm ngơ tần mãi mãi tiếng la, vượt qua ngạch cửa. Tiểu bất tử, ngươi lỗ thai điếc Không nghe thấy người mãi mãi kêu ngươi Thấy tần lan tinh rõ ràng nghe thấy lại làm bộ không có nghe thấy, tần mãi mãi lập tức nổi giận. Không điếc cũng không nghĩ phản ứng ngươi cái này lao bất tử sao. May tần mãi mãi tự xưng là người thông minh. Như thế nào liền điểm này đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Người khác không thèm nhìn, nhưng còn không phải là không chào đón. Thần Lan Tinh trong lòng chửi thầm, lại là không có hé răng. Nàng nhưng không quên nàng hiện nay mới tám tuổi, nếu là thật sự cường hãn đến có thể cùng tần mãi mãi đại chiến 300 hiệp, khẳng định sẽ bị người coi là yêu ma quỷ quái bám vào người. Tần Lan Tinh từ trước đến nay nhất sẽ xu lợi tị hại, chắc hẳn phải vậy sẽ không tự tìm phiền thoái thượng thân. Như tần mãi mãi cái này phiền, nàng tạm thời còn không tính toán đối thượng. Này không, nàng mẫu thân ở nhà đâu. Tần mãi mãi nếu là không sợ, đại nhưng theo tới thử xem xem. Tần mãi mãi kỳ thật là thiệt tình muốn theo vào đi. Tần Lan Tinh cái nha đầu chết tiệt kia dám làm lơ nàng, xem nàng như thế nào hảo hảo thu thập tần Lan Tinh. Nhưng mà, tần mãi mãi vừa mới bán ra hai bước, liền thấy được từ bên trong đi ra ngoài Lý Thúy Hương. Nháy mắt liền giống như lão thử nhìn thấy miêu Tần mãi mãi quay người liền chạy ra Nàng nhìn chằm chằm như vậy nhiều ngày Cũng liền hôm nay mới bắt được đến Tần Lan Tinh một người Nào nghĩ đến Lý Thúy Hương đem Tần Lan Tinh này nha đầu chết tiệt kia xem đến như vậy khẩn Như vậy một lát sau Lại tìm ra tới Tần mãi mãi thật là hiểu lầm Lý Thúy Hương Lý Thúy Hương ra tới không phải tìm Tần Lan Tinh Mà là tính toán đi tìm cùng thôn Trần gia. Đến nỗi lý do Đương nhiên là có chuyện tốt. Lý Thúy Hương A, tính toán vì Tần Nghị hướng trần gia cô nương cầu hôn. Theo Lý tới nói, tuy rằng lúc trước Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương vừa mới bị đuổi ra Tần gia thời điểm, từng có một đoạn cực khổ nhật tử. Nhưng là Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đều là có khả năng, mà nay đã đưa bọn họ cái này ra xử lý ra dáng ra hình, tuyệt đối không coi là khốn cùng thất vọng. Mà Tần Nghị bản nhân tính tình thật sự, lớn lên lại không tồi. nếu như Trần Gia cô nương thật sự gả tới nhà bọn họ là khẳng định sẽ hưởng phúc. Cũng ngày đây Lý Thúy Hương phi thường thành tâm tính toán đi theo Trần Gia hảo hảo nói nói, mau chóng đem việc hôn nhân này cấp định ra tới. Tiểu Bảo muốn hay không cùng nương đi ra ngoài thoát môn. Chợt vừa thấy đến Tần Lan Tinh, Lý Thúy Hương đột nhiên linh cơ vừa động, liền đem Tần Lan Tinh ôm lên. Nương, ta chính mình sẽ đi làm. Tuy rằng chịu đủ yêu thương là nàng cầu còn không được. Nhưng là đều đã 8 tuổi còn đi nào đều bị ôm, tần lan tinh cũng là sẽ không được tự nhiên. hào hào hảo, nhà ta tiểu bảo chính mình đi. Cực kỳ dễ nói chuyện đem tần lan tinh đặt ở trên mặt đất, Lý Thúy Hương nắm tần lan tinh một khối đi hướng trần ra. Chương 10 Tần mãi mãi quay người chạy đi thời điểm, tần lan tinh có nhìn đến. Giờ phút này thấy Lý Thúy Hương không có phát hiện tần mãi mãi hành tung, liền cũng không có cố tình đề cập. Lý Thúy Hương tuy rằng không có nói rõ, nhưng là thoán môn còn mang lên nàng, liền khẳng định là có đại sự kiện muốn đã xảy ra. Theo Tần Lan Tinh bước đầu phân tích, nhà bọn họ gần nhất khả năng phát sinh đại sự kiện, rất có khả năng chính là chỉ, nhà nàng đại ca muốn cưới vợ. Đối Tần Nghị cái này đại ca, Tần Lan Tinh vẫn là thực thích. Nay đây, nếu như Tần Nghị muốn cưới vợ, Tần Lan Tinh là khẳng định muốn đi chính mắt xem qua, tự mình chấn cửa ải. Nay không... Tiến Trần gia đại môn, Tần Lan Tinh liền bắt đầu mọi nơi tìm kiếm bị Lý Thúy Hương nhìn chúng Trần gia cô nương. Trần Cúc Nhi, Lý Thúy Hương muốn vì Tần Nghị định ra tức phụ. Tần Lan Tinh là ở chạy đến Trần Cúc Nhi khuê phòng cửa, mới nhìn đến này bản nhân. Lúc đó Trần Cúc Nhi đang ở túi đầu theo hoa, rất là an tĩnh hình ảnh, chật vừa thấy, xác thật là cái cảnh đẹp ý vui cô nương. Bất quá, không có nhà nàng tỉ tỉ đẹp. Đây là Tần Lan Tinh đối Trần Cúc Nhi ấn tượng đầu tiên, cũng là nhất thiệt tình ý tưởng. Nhìn ra được tới, Trần Gia người đối Tần Nghị vẫn là thực vừa lòng, đối Lý Thúy Hương cũng rất là nhiệt tình. Ở phát hiện Tần Lan Tinh cũng theo tới sau, còn cố ý bắt một phen kẻo muốn đưa cho Tần Lan Tinh. Nông hộ nhân gia, mặc dù là nhất tiện nghi kẻo, cũng là không thể nhiều thấy thứ tốt. Trần Gia đại nương nguyện ý lấy ra tới cấp Tần Lan Tinh ăn, nào đó trình độ thượng chính là đáp ứng hôn sự này. Thần Lan Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thúy Hương. Thấy Lý Thúy Hương tràn đầy vui sướng ý bảo nàng nhận lấy, Thần Lan Tinh lúc này mới chủ động kéo ra túi tiền, tùy ý trần Gia đại nương đem kẹo tắc đi vào. Trên thực tế, Thần Lan Tinh là không thế nào thích ăn kẹo. Bất quá, đối với đồ ăn, cho dù là lại khó ăn đồ ăn, nàng cũng sẽ không lãng phí. Thêm chi Lý Thúy Hương muốn nàng nhận lấy, Thần Lan Tinh liền cũng không có gì gánh nặng, liền trang hai mãn túi tiền kẹo. Bị Lý Thúy Hương lại dắt ra trần ra. Thành thành. Đương ra, ta cùng ngươi nói, trần Gia cô nương việc hôn nhân này, nhà ta đại tiểu tử định ra tới. Lý Thúy Hương là thật sự thật cao hứng. Về đến nhà thấy Tần Lâm trước tiên, liền báo cho như vậy cái tin tức tốt. Thật sự thành. Thần Lâm cũng liệt khai khỏe miệng, gật gật đầu, chuyện tốt, rất tốt sự. Nương, là đại ca việc hôn nhân định ra tới. Nghe thấy động tĩnh. Tần Lan Linh cũng lập tức từ chính mình trong khuê phòng bước nhanh đi ra. Cũng không phải là nhà chúng ta này liền có thể bắt đầu xuống tay chuẩn bị nên thú công việc. Đại tiểu tử người đâu? Ngày mai đi chấn trên một chuyến, ấn nương liệt đơn tử, nên mua đều mua trở về. Nhặt quý mua, không cần tỉnh, miễn cho làm trần gia cảm thấy nhà ta keo kiệt. Vừa nghe Lý Thúy Hương ngữ khí liền biết, nàng là thật sự thật cao hứng, cũng là cực kỳ thích mà nay định ra việc hôn nhân này. Xem xét đại ca tần nghị đáy mắt nổi lên vui sướng, tần lan tinh méo miệng, đảo cũng không nói thêm gì. Mặc kệ nói như thế nào, đại tẩu cùng nhà mình tỷ tỷ vẫn là có khác biệt. Không thể lấy tần lan linh tiêu chuẩn cùng những người khác so, nếu không nhà nàng đại ca phỏng trừng đời này đều rất khó cưới đến tức phụ. Bất quá nói đến đi chấn trên, tần lan tinh chớp chớp mắt, đi qua đi lôi kéo lý thúy hương quần áo và áo. Nương, ta cũng muốn đi chấn trên chơi. Đối người trong nhà, Tần Lan Tinh nghĩ muốn cái gì liền nói cái gì, không hề có nửa điểm cố kỵ. Chúng ta tiểu bảo cũng muốn đi chấn trên A. Hành A, không thành vấn đề. Minh cái làm đại ca ngươi mang ngươi một khối đi, muốn ăn cái gì liền cùng đại ca ngươi nói, làm đại ca ngươi cho ngươi mua. Nghe nói Tần Lan Tinh muốn đi theo, Lý Thúy Hương không chút do dự liền ứng thừa xuống dưới. Nếu là thay đổi Tần Trạch cùng Tần Lan Linh, khẳng định liền vô pháp dễ dàng như vậy phải đến cho phép. Cũng may, Tần Trạch cùng Tần Lan Linh cũng đều không có sinh ra như vậy ý niệm. Đối Tần Lan Tinh có thể đi chân trên, không những sẽ không đố kỵ, ngược lại là thiệt tình vì Tần Lan Tinh cảm thấy vui vẻ. Còn phải cho tỷ tỷ cùng tiểu đệ mang. Nhắc tới ăn, Tần Lan Tinh là rất ít cự tuyệt. Đã từng nàng, động một chút yêu nhất ăn mảnh. Mà nay nàng, dần dần bắt đầu nhớ nổi lên những người khác. Hảo hảo hảo, cùng nhau mua. Chúng ta tiểu bảo tưởng cho ai mang, liền cho ai mang. Sơ Sơ Tần Lan tinh đầu, Lý Thúy Hương tức khắc liền cười, hung hăng khen nói: "Tiểu bảo thật ngoan." Bị Lý Thúy Hương khen, Tần Lan tinh bỗng nhiên nhớ tới, xoay người chạy hướng Tần Trạch, toàn bộ đem chính mình túi tiền kẹo tất cả đều đem ra, tiểu đệ, đường. Tuy rằng Tần Trạch còn tuổi nhỏ liền rất là ổn trọng, lại cũng không ngại ngại hắn thích ăn đường hải tử thiên tính. Nhìn thấy Tần Lan tinh chảo ra một phen đường, Lập tức liền gật gật đầu, hai mắt sáng lên cùng tần lan tinh phân nổi lên kẹo. Lý Thúy Hương không khỏi liền càng thêm kiêu ngạo. Quay đầu, cho tần lâm một cái nhìn một cái ta khuê nữ đắc ý ánh mắt. Tần lâm cũng nhất yêu thương tần lan tinh cái này con gái út. Không cần thiết hai lời, lập tức liền vui vẻ. Nhị nữ ngoan ngoãn, gia đình hòa thuận, không thể nghi ngờ là hắn nhất vui mừng mong đợi. trừ bỏ tần trạch. Đại ca Tần Nghị cùng tỷ tỷ Tần Lan Linh cũng từ Tần Lan Tinh nơi này phân tới rồi kẹo. Không bằng Tần Trạch như vậy nhiều, khá vậy cũng đủ làm hai người ôm Tần Lan Tinh hảo một đốn thân cận. Nhà ta tiểu bảo chính là chi kỷ. Tần Lan Linh một câu, nói ra Tần ra mặt khác mấy người cộng đồng tiếng lòng. Đặc biệt là Tần Trạch, hàm chứa đường nhưng kính gật đầu, sợ mọi người xem không đến hắn phản ứng. Tần Lan Tinh cũng lột một viên đường ủy tiên chính mình trong miệng. Đến nỗi người nhà khen, nàng thoải mái hào phóng liền chịu hạ, hoàn toàn không có nửa phần ngượng ngùng. Ra mặt dày loại sự tình này đi, hậu hậu cũng thành thói quen, thật sự không cần thiết quá mức so đo. Dù sao liền tần lan tinh chính mình, liền thích hứng rất là tốt đẹp. Nếu việc hôn nhân nói định, Lý Thúy Hương trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống, ngày kê cấp tần nghị tiền bạc thời điểm, đặc biệt hào phóng. Ngay cả tần lan tinh túi tiền, cũng bị tắc mấy văn tiền. Cái này ra cũng không giàu có, tần lan tinh là vẫn luôn đều biết đến. Mà nay xem Lý Thúy Hương ra tay hào phóng, tâm tư không khỏi liền giật giật. Xem ra, nàng nương là thật sự thực coi trọng hôn sự này a, Cũng thế, cưới liền cưới trở về đi. Cái kêu kêu Trần Cúc Nhi Đại Tẩu, nàng tạm thời tiếp nhận rồi đó là. Lâm Hà Thôn khoảng cách chấn trên không coi là rất xa, đi đường cũng chỉ yêu cầu một canh giờ. Có xe bò liền càng thêm nhanh. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đều thực sẽ làm việc, cũng đặc biệt sẽ tích có tiền, năm nay đầu năm thời điểm liền vì trong nhà thêm xe bò. Giờ phút này, vừa lúc tỉnh Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh đi đường. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Tần Nghị bất việc. Thật muốn đi đường, Tần Lan Tinh dĩ vãng mỗi lần đi chấn trên, nhưng đều là một đường bị bối quá khứ, chưa bao giờ xuống đất đi qua lộ. Ngồi xe bò, đối Tần Lan Tinh tới nói, thật sự là mới lạ thể nghiệm. Tả hữu nhìn xung quanh bên đường phong cảnh, không thể phủ nhận, tần lan tinh vẫn là thực hưởng thụ. La tử lạc nhỏ gầy thân ảnh, là ở xe bò sắp xử ra lâm hà thôn thời điểm, xuất hiện ở tần lan tinh tầm nhìn. Xem la tử lạc cóng giỏ che hướng thôn ngoại đi, tần lan tinh vẫn là thực kinh ngạc. La tử lạc nay cái không cần xuống đất hỗ trợ trong nhà làm việc. La ra người đột nhiên đổi tính, đối la tử lạc này nhân tử. liền ở tần lan tinh tâm còn nghi vấn hoặc hết sức. Xe bỏ ngừng lại. Tử lạc đây là muốn đi chấn trên. Mở miệng dò hỏi la tử lạc, là phía trước thua xe bỏ tần nghị. Bởi vì lần trước tần lan tinh cho la tử lạc trứng gà, còn cấp la tử lạc bưng cơm, tần ra người chỉ đương tần lan tinh cùng la tử lạc là bạn chơi cùng, đối la tử lạc cũng liền nhiều vài phần chiếu cố chi tâm. Giờ phút này trùng hợp gặp gỡ, tần nghị là nhất định sẽ mở miệng, tới, lên xe, cùng đi. La tử lạc vốn dĩ muốn cự tuyệt. Hắn cùng trong thôn người đều không quen thuộc, liền tính biết được tần nghị là tần lan tinh đại ca, hắn cũng không am hiểu thừa nhận nhân tình. Nhưng mà, tầm mắt vừa chuyển, dừng ở xe bò thượng tần lan tinh trên người, la tử lạc rõ ràng trần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tần lan tinh đối la tử lạc thượng không thượng xe bò, là không có gì ý tưởng. La tử lạc nguyện ý đi lên, nàng liền hướng bên cạnh hơi chút dịch một dịch. La tử lạc không lên, nàng liền một người chiếm xe bò, càng thêm tự tại. Đến nỗi la tử lạc có phải hay không muốn chính mình đi bộ đi chấn trên, tần lan tinh hoàn toàn không quan tâm, cũng sẽ không hỏi đến. Giờ phút này la tử lạc nếu lên đây, tần lan tinh cũng sẽ không đem này đuổi đi xuống, chỉ là tò mò xem xét la tử lạc con giỏ che, Là một con thỏ hoang. Thấy tần lan tinh nhìn qua, la tử lạc nhếch môi, chủ động nói. Ta nay cái ở sau núi tóm được một con thỏ hoang, liền muốn mang đi chấn trên đổi chút tiền bạc. Gì? Chính ngươi bắt được. Thỏ hoang không tính cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng la tử lạc cư nhiên còn sẽ bắt được thỏ hoang. Nay liền làm tần lan tinh cảm thấy hứng thú. ân, Ta đào động, thả cái kẹp. Phía trước vẫn luôn không có bắt được, nay cái là đầu một hồi. Này đó đi săn kỹ xảo, là không ai giáo la tử lạc. Nay đây La Tử Lạc tuy rằng vẫn luôn đều rất muốn chảo chút con mồi đi chấn trên bán tiền, nhưng trên thực tế, hắn cũng không từng thành công quá. Nay cái hắn đầu tiên là đi theo Tần Lan Tinh nói tạ, theo sau mới đi sau núi. Vốn gì không ôm hy vọng, không nghĩ tới cư nhiên thật sự bắt được một con. Đối này, La Tử Lạc cố chấp nhận định là dính Tần Lan Tinh phúc khí. mười 11. Tần Lan Tinh cũng không biết La Tử Lạc giờ phút này trong lòng suy nghĩ. nếu nàng biết. nhất định sẽ vô lực phung tảo. Giống nàng loại người này, trên người là không có khả năng tồn tại phúc khí hai chữ. Ngược lại là la tử lạc chính mình, khi còn bé chịu nhiều như vậy gian khổ cùng chắc trở, trừ phi cả đời đều bị vây chết ở la gia, nếu không một khi xoay người, kia tất nhiên là thằng chức rất nhanh phú quý mệnh, xác định vững chắc liền bên người gà chó đều có thể thăng thiên tiết ấu. Bất qua nói đến đi săn, tần lan tinh ánh mắt lóe lóe, chỉ chỉ giỏ che kia chỉ thỏ hoang. ngươi lần sau khi nào lên núi mang ta cùng đi ta cũng muốn nhìn con thỏ sống con thỏ chính là sau núi rất nguy hiểm thường xuyên sẽ có lợn rừng lui tới la tử lạc giọng nói còn không có rơi xuống đất liền nhẹ bén bắt giữ tới rồi tần lan tinh đột nhiên gian phát ra ra tới ý chí chiến đấu cứ việc tần lan tinh thực mau liền thu liễm không nên lộ ra hơi thở la tử lạc vẫn là giành mạch cảm giác được cũng ý thức được nhưng mà bởi vì là tần lan tinh Liền tính La Tử Lạc nhận thấy được không thích hợp, cũng không có khả năng báo cho bất luận kẻ nào. Cuối cùng, La Tử Lạc hướng tới Tần Lan Tinh hơi hơi gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Rất là kinh ngạc nhìn thoáng qua La Tử Lạc, Tần Lan Tinh không thể không thừa nhận, La Tử Lạc rất biết điều. Này nếu là thay đổi nàng cha mẹ, đại ca tỷ tỷ cùng tiểu đệ, khẳng định mặc kệ nàng như thế nào nháo, đều sẽ không chấp thuận nàng dễ dàng đến sau núi. Nhưng là La Tử Lạc không giống nhau. Biết rõ có nguy hiểm, cũng khuyên nàng, lại ở chạm đến nàng không cẩn thận lộ ra cường đại hơi thở lúc sau, đột nhiên gian liền lựa chọn đối nàng vô điều kiện tín nhiệm. Chẳng lẽ đây cũng là lương thiện tiểu động vật bản năng hướng cường đại sinh vật thần phục tập tính? Nếu thật là như vậy, thần lan tinh cong cong khỏe miệng. Nàng là không ngại nhiều mang một cái có thể giúp nàng trợ thủ tiểu đệ, rốt cuộc nàng cũng không phải như vậy ai thấy huyết. Xem la tử lạc như vậy bản tính. Hẳn là miễn cưỡng còn tính đáng tin. Lo chính mình ở trong lòng vì la tử lạc hạ tân định vị lúc sau. Tần Lan Tinh lần thứ hai nhìn về phía la tử lạc ánh mắt không tự giác liền thay đổi. Tiểu đệ cũng là người một nhà. Về sau nàng sẽ che chở la tử lạc. Phía trước đánh xe tần nghị cũng không có cẩn thận bàng thính mặt sau hai đứa nhỏ nói chuyện nội dung. Chỉ là thấy nhà mình tiểu mội đối la tử lạc không có bài xích cùng mâu thuẫn. càng thêm nhận định tần lan tinh cùng la tử lạc sắc thật là tiểu đồng bọn ý tưởng nhà mình tiểu muội cái gì cũng tốt chính là có chút quái gở trừ bỏ người trong nhà cũng không đi theo trong thôn mặt khác cùng tuổi tiểu hài tử chơi tuy rằng trong nhà có tiểu đệ có thể bồi nhưng tiểu muội như vậy hái cười hài tử vẫn là muốn nhiều đi bên ngoài chạy động chạy động mới có thể càng thêm sống sóng không thể không nói tần nghị cùng lý thúy hương giống nhau đối lập đối mặt tần lan linh thời điểm ý tưởng Thay đổi tần lan tinh trên người, lập tức liền thay đổi. Ở Tân nghị xem ra, tần lan linh đánh tiểu liền văn tĩnh, nên lốc tại trong nhà theo theo hoa, đại môn không ra nhị môn không mại. Nhưng là tiểu mội tần lan tinh, liền không nên bị câu tính tình mà là nên sống càng thêm bừa bãi tự tại. Nay đây, mới có thể hắn tới chân trên, mang tiểu mội mà không mang theo đại mội, đạo lý đều là giống nhau. Một đường thông suốt tới rồi chân trên. Bởi vì không yên tâm La Tử Lạc một cái tiểu hài tử đi bán thỏ hoang, Tân Nghị rất là phúc hậu trước đem La Tử Lạc đưa đi thị trường, bồi La Tử Lạc một đạo tìm qua đi. Tân Nghị đều làm như vậy. Vừa mới tấn chức vì lão Đại Tần Lan Tinh không nói hai lời, cũng đuổi kịp. Nàng tiểu đệ, nàng có thể khi dễ, nhưng là người ngoài, không chuẩn. Đây là La Tử Lạc lần đầu tiên tới thị trường bán món ăn hoang dã, cái gì cũng không hiểu. Vốn là rất có khả năng có hại, Nhưng mà có Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh hai huynh muội cùng đi, ngáy mắt liền không giống nhau. Tần Nghị nói như thế nào cũng là lập tức muốn thành thân đại tiểu hòa tử, cao cao đại đại dáng người hướng kia vừa đứng, không ai dám dễ dàng bỏ qua, cũng cũng không dám tùy tùy tiện tiện hư báo giá cả. Thần Lan Tinh liền lợi hại hơn. Đầu tiên là mỗi cái thu món ăn hoang dạ quầy hàng đều chạy một vòng, hỏi biến sở hữu giới vị, cuối cùng lại là một cái cũng không tuyển. Lôi kéo la tử lạc tùy ý tuyển cái góc ngồi xổm, lại đem thỏ hoàng hướng trước mặt ngăn, xong việc. Tiểu muội, chúng ta không bán. Chỉ chỉ mới vừa rồi kia ra báo giá tối cao quay hàng, tần nghị nghi hoặc. Bán A. Nhưng là không bán cho bọn hắn. Tần Lan tinh chấp trước mắt, lao thần khắp nơi quê quê đầu, bọn họ thu chúng ta, lại bán cho những người khác. Trung gian chênh lệch giá khẳng định rất cao, như vậy mới có tiền kiếm. Đúng vậy. Này có cái gì vấn đề sao? Tần Lan Tinh nói thực dễ hiểu, Tần Nghị gật gật đầu, không phải không có kinh ngạc hỏi. Ở nông thôn địa phương, lấy đồ vật tới chấn trên đổi tiền bạc số lần rất nhiều. Đại gia tới chấn trên bán đồ vật, đều là như vậy tới. Nhiều năm như vậy, cũng không gặp trong thôn có người đưa ra dị nghị. Không thành vấn đề. Tần Lan Tinh lắc đầu, không đợi Tần Nghị hỏi lại, liền cười híp híp mắt, chính là chúng ta cũng liền như vậy một con thỏ. Chính mình ngồi sổm nơi này bán, gặp được thích hợp người mua, giá cả nói chuyện hợp lại, trực tiếp liền bán đi. Vì cái gì một hai phải tiện nghi người khác kiếm trung gian trên lệch giá? Lý là cái này lý, nhưng chính mình ngồi sổm nơi này bán, nếu như bán không ra đi làm sao bây giờ? Tần Nghị hơi há mổm, lại nhắm lại. Đơn giản là ngay sau đó, hắn lại nghe được Tần Lan tinh kế tiếp an bài. Liên tính thế nào cũng phải bán cho bọn họ, cũng không phải hiện tại bán. Chúng ta hiện nay có thời gian, cũng có tinh lực, hoàn toàn có thể trước nếm thử chính mình chờ một chút. Thật sự chờ không được, lại cầm đi bán cho bọn họ, không cũng giống nhau. Thần Lan Tinh từ trước đến nay không yêu chiếm người tiện nghi. Đồng thời, cũng nhất phiền người khác chiếm nàng tiện nghi. Những người này cấp giá cả cũng không phải rất cao. Thần Lan Tinh thực xác định, chẳng sợ nàng lại hướng lên trên để một nửa giá cả, cũng dễ dàng là có thể bán đi. Thật muốn thay đổi những người này ra bên ngoài bán, phỏng chừng là phiên bội, cũng hoặc là càng nhiều. Nếu những người này bán đi ra ngoài, bọn họ vì cái gì liền bán không ra đi. nay đây, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không tùy tùy tiện tiện đem này chỉ thỏ hoang bán cho này đó thu món ăn hoang dã qua tay lại đầu cơ trục lợi người. Tần Lan tinh ngữ tốc cũng không mau, nhưng tự tự có lý, tần nghị nghĩ rồi lại nghĩ, lăng là không có thể tìm ra phản bác nói tới. Nếu vô pháp phản bác, đó chính là nhà hán tiểu mọi chiêm lý. Này nghĩ, tần nghị cũng không nói nhiều, tán thành tần lan tinh tính toán. Kia đại ca đi trước mua nương công đạo đồ vật, ngươi cùng tử lạc ngồi sổm nơi này bán, đừng chạy quá xa, cũng đừng tần nghị lời nói còn chưa nói xong, đã bị tần lan tinh đánh gãy. Đại ca ngươi từ từ, trước đường đi. Thị trường nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, theo ta cùng là tử lạc hai tiểu hải tử. Vạn nhất bị đoạt đi rồi thỏ hoang làm sao bây giờ? Chẳng sợ gặp một nhà rất là lương thiện người nhà, Tần Lan Tinh cũng chưa bao giờ sẽ xem nhẹ nhân tính hiểm ác. Như Tần Mãi Mãi, như la ra người, không đều là tốt nhất xác minh. Giờ phút này tại đây xa lạ thị trường, đến tột cùng có bao nhiêu đôi mắt chính nhìn bọn hắn chầm chầm trước mặt này chỉ màu lông không tồi phi con thỏ, Tần Lan Tinh không tính toán đi cẩn thận từng cái khảo chứng, lại cũng có thể đoán được. Thật đúng là... Bị Tần Lan Tinh như vậy vừa nói, Tần Nghị buồn tính toán rời đi bước chân, lại thu trở về. Lập tức cũng như một lời nói, liền bồi ngồi xổm một bên. Tần Lan Tinh cùng Tần Nghị nói chuyện thời điểm, La Tử Lạc vẫn luôn không có sen mồm. Chờ đến Tần Nghị cùng đi một khối ngồi xổm xuống, La Tử Lạc nhịn không được liền nhìn về phía Tần Lan Tinh. hắn mãi cho đến đều biết, Tần Lan Tinh ở nhà thực được sùng ái. Dĩ vãng chỉ cảm thấy Tần Lan Tinh chính là cái bị trong nhà sủng quán hài tử. không thông thế sự nhưng là mới vừa rồi tần lan tinh một phen so bất luận kẻ nào đều phải kín đáo hành động cùng đạo lý rõ ràng phân tích là hắn chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng đoán trước đến nếu như là chính hắn một người tới chân trên khẳng định tìm được đệ nhất gia thu thỏ hoang sạp liền trực tiếp bán đi cho nên liền sẽ bỏ lỡ mặt sau càng cao giá cả càng thêm sẽ không nghĩ đến còn có thể chính mình ngồi xổm nơi này trực tiếp bán cho chân chính người mua ngoài ra Vừa mới Tần Lan Tinh thuyết phục Tần Nghị có thể chính mình bán thời điểm, La Tử Lạc chính mình cũng bị thuyết phục. Mà ở Tần Nghị nói ra đi trước đi mua đồ vật thời điểm, hắn căn bản không ý thức được, chỉ có hắn cùng Tần Lan Tinh, sẽ có nguy hiểm. Không thể phủ nhận, so với hắn, thần Lan Tinh tưởng càng thêm chú đáo. Đối lập hắn ngu dốt thần Lan Tinh mới là chân chính thông tuệ. Hoàn toàn không có ý thức được nàng ở La Tử Lạc cảm nhận chung địa vị giờ phút này đang ở quay cuồng bay lên. tần lan tinh lo chính mình nhìn chằm chằm lui tới người đi đường bỗng nhiên liền tỏa định một cái ăn mặc phú quý béo đại thúc đại thúc mua thỏ hoang sao tần lan tinh tiếng nói rất là thanh thúy mang theo tiểu hài tử sở đặc có ngây thơ lập tức liền khiến cho vị kia béo đại thúc chú ý nha này chỉ thỏ hoang thực phì a béo đại thúc xác thật là người mua hơn nữa là rất có thực lực người mua nhìn chúng thỏ hoang sao cũng không vô nghĩa trực tiếp liền hỏi giá cả Chỉ nghe béo đại thúc một chữ miệng, Tần Lan Tinh liền rất chắc chắn, béo đại thúc xác thật như nàng sở liệu, không kém tiền. Theo Ly tới nói, đụng tới như vậy một vị đại khách hàng, Tần Lan Tinh là hẳn là hung hăng tể một đốn dây béo. Nhưng mà, liếc liếc mắt một cái bên người la tử lạc, Tần Lan Tinh bỗng nhiên liền xoay khẩu. Vẫn là chiếu sớm định ra ý tưởng, chỉ bỏ thêm một nửa giá. Tần Nghị cùng la tử lạc nhất thời liền mở to mắt, không dám xác định nhìn về phía Tần Lan Tinh. Bọn họ vốn dĩ cho rằng, Tần Lan Tinh chỉ biết hơi chút ý tứ ý tứ, tùy tiện thêm mấy văn tiền mà thôi. Không thành tưởng, Tần Lan Tinh vừa lên tới liền tăng lên một nửa giá. Này! Xác định bán được ra ngoài. Đương nhiên bán được ra ngoài. Cứ việc Tần Lan Tinh tăng lên một nửa giá, đối lập mặt khác quẩy hàng giá cả, kia cũng là thực thật sự. Béo Đại Thúc không nói hai lời, liền trực tiếp xác định muốn. Hơn nữa, lập tức cho tiền. Cũng may Tần Nghị cùng La Tử Lạc đều không phải lắm miệng người. Tuy rằng kinh ngạc, còn là an an tĩnh tĩnh bảo trì trầm mặc. Sở hữu tương quan công việc, đều giao cho Tần Lan Tinh phụ trách. Cảm ơn Đại Thúc. Nhanh nhẹn thu hảo tiền, Tần Lan Tinh liền tính toán chạy lấy người. Bất quá, Tần Lan Tinh rời đi động tác cũng không phải thực mau, Cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, nàng tựa hồ đang đợi người nào. Từ từ, không ra Tần Lan Tinh dự kiến. Béo đại thúc quả nhiên ở nàng bán ra bước chân lúc sau, mở miệng gọi lại nàng. Tới, tân nghị cùng la tử lạc cũng không ngoài ý muốn. Hai người chỉ là nghĩ, vị này béo đại thúc khẳng định hối hận, muốn đem nhiều cấp tiền bạc phải đi về. Ai ngờ tưởng, béo đại thúc xác thật là hối hận, lại không phải hối hận mua này chỉ thỏ hoang. Mà là đối với tần lan tinh với tay, đem tần lan tinh gọi vào một bên hẻo lánh góc. Lại lúc sau, lại lấy ra nhất quán tiền bạc. Đưa cho Tần Lan Tinh. Tân Nghị cùng La Tử Lạc đều có chút há hốc mồm, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cái này béo đại thúc như thế nào sẽ đột nhiên cấp Tần Lan Tinh một quan tiền. Chương 12. Béo đại thúc họ hứa là trấn trên tụ phúc lâu trường quầy, nhân sương hứa tứ. Hứa tứ mua thỏ hoang đều không phải là chính mình ăn, mà là nội dung chính thượng tụ phúc lâu ghế lô trên bàn. Có thể đi vào tụ phúc lâu ghế lô khách nhân. Tất cả đều là không kém tiền chủ, an cũng chính là cái mới mẻ cùng kỳ vị. Không thể nghi ngờ, muốn tốt nhất, cũng là nhất hiếm lạ. Đương nhiên, hứa tứ cũng không kém tiền. Bất quá, hứa tứ thực cái tiền, này đây mới nhìn chúng Tần Lan Tinh này có thể tới tiền đại trường tuyến. Hứa tứ hàng năm làm buôn bán, ánh mắt tắc chuẩn. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Tần Lan Tinh ba người không phải chính thức tiểu bán hàng rong. mà là chính mình cầm trên núi con ngồi tới bán thôn dân. Đối với loại này chính cống giản dị thôn dân, hứa tứ kỳ thật là thực xem trọng, cũng vẫn luôn đều ở ra sức tìm kiếm. Nhưng mà, cơ duyên không khéo, hắn vẫn luôn không có thể tìm được tin được hạ tuyến. Mà nay gặp phải tần lan tinh ba người, chỉ nghe tần lan tinh mới vừa rồi cùng hắn báo giới, hứa tứ nội tâm liền có ý tưởng. Nhìn thấy tần lan tinh ba người nói đi là đi, hắn nhịn không được đã kêu ở tần lan tinh. Đồng thời, chi trả tiền đặt cọc. Chính là đại thúc, chúng ta không nhất định mỗi ngày đều có thể bắt được đến thỏ hoang. Hứa tứ tiền bạc đưa tới, tần lan tinh lại không có trước tiên tiếp nhận. Lắc đầu, khó xử nói. Không quan hệ không quan hệ. Đại thúc không vội, chỉ cần các ngươi khi nào bắt được tới rồi, khi nào đưa đi tụ phúc lâu là được. Tần lan tinh càng là không tiếp tiền bạc, hứa tứ càng là xem trọng này đơn sinh ý không khỏi phân trần. Liền đem tiền bạc nhét vào tần lan tinh trong tay, đại thúc là tụ phúc lâu trưởng quầy họ hứa. Tiểu cô nương mặc kệ khi nào, đều có thể đi tụ phúc lâu tìm đại thúc. Lúc này đây, tần lan tinh không có cự tuyệt, mà là trịnh trọng tiếp nhận tiền bạc, đối với hứa tứ gật gật đầu, vậy nói như vậy định. Chờ chúng ta lần sau lại bắt được đến con mồi, lập tức liền cấp đại thúc đưa đi. Hảo hảo hảo. Hứa tứ vẻ mặt vui tươi hớn hở để lại tần lan tinh ba người tên cùng lâm hà thôn cái này địa chỉ, thật là hào phóng liền mặc kệ tần lan tinh ba người rời đi. Thẳng đến đi ra rất xa, tần nghị vẫn cứ có chút không dám tin tưởng, kéo lại tần lan tinh tay, tiểu muội này quan tiền, vị kia hứa trưởng quầy cứ như vậy cấp chúng ta. Cũng không biết cái chứng tử Tần lan tinh nhịn không được liền cười. Một bên đem kia xuyến tiền bạc liên quan bán thỏ hoang tiền toàn bộ đưa cho la tử lạc. Một bên trả lời Tần Nghị nói, chúng ta kia chỉ thỏ hoang nếu như là từ mặt khác những cái đó bán hàng rong trong tay mua, hứa trưởng quậy khẳng định đến ra càng nhiều tiền. nay quan tiền bạc, bất quá là hứa trưởng quậy đối chúng ta thử thôi. Hắn nếu là tụ phúc lâu trưởng quậy, nhất định không kém tiền. Sẽ vui kết giao chúng ta, cũng bất quá là đồ lúc sau thiện duyên, mong đợi chúng ta đem sở hữu con mồi đều đưa đến hắn nơi đó đi thôi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chúng ta cầm tiền bạc? lại không cho hắn đưa con mồi qua đi. Tân Nghị càng nghĩ càng cảm thấy, nơi này giống như không đúng chỗ nào. Sẽ không? Tân Lan Tinh nói liền so đo nàng chính mình cùng La Tử Lạc, ngữ khí rất là chắc chắn, cũng chỉ nói chúng ta hai tiểu hải tử, hứa trưởng quầy liền không có như vậy nhiều kiên kỵ. huống chi, Lâm Hà Thôn cũng không phải cỡ nào xa xôi địa phương, này quán tiền bạc liền nửa chỉ thỏ hoang đều mua không được, hứa trưởng quầy còn sợ tìm không thấy chúng ta trả nợ. Tần Lan Tinh nói đích xác thật giống như vậy một chuyện, tần nghĩ lại là nghe được có chút nốc. Cuối cùng, lắc đầu, không hề nghĩ nhiều. Người làm ăn đầu óc, hắn là xa xa cập không thượng. La Tử Lạc không có tiếp nhận Tần Lan Tinh đưa qua tiền bạc. Dừng một chút, nghiêm túc nhìn Tần Lan Tinh, kiên định nói, Người giúp ta thu này đó tiền bạc, ta cùng ngươi một nửa phân. Gì? Tần Lan Tinh kinh ngạc nhìn về phía La Tử Lạc, không thành tưởng La Tử Lạc thế nhưng sẽ nói như vậy. Một nửa phân, la tử lạc nhưng thật ra hào phóng. Liên tính hiếu kính lão đại, cũng không kém như vậy một lần. Chờ về sau thật sự từ nàng nơi này học được bản lĩnh, lại đến cùng nàng để chia làm còn kém không nhiều lắm. Bất quá thật chờ tới rồi lúc ấy, chỉ sợ không phải một nửa phân là có thể giải quyết. Lấy nàng công lao, không chiếm cái, cũng cần thiết muốn bảy tam. Ta lấy về đi không địa phương tàng. Không phải cái gì đáng giá giấu giếm bí mật. La tử lạc nói thẳng nói, tự nhiên, hắn sẽ làm cho tần nghị mặt nói, cũng là muốn cho tần gia người rõ ràng, tần lan tinh trong tay tiền có một nửa, nên thuộc sở hữu hắn. Nếu như là những người khác gia, la tử lạc sẽ không nguyện ý giao thác này phân tín nhiệm. Nhưng nếu là tần gia người, la tử lạc tầm mắt dừng ở tần lan tinh trên mặt, không có nửa phần thu hồi lời mở đầu hối hận chi ý. Kia hành, ta giúp ngươi thu, bất quá ngươi yên tâm. Này đó tiền bạc đều là của ngươi, ta một văn cũng không cần. Tần Lan Tinh tuy rằng thực kích kỷ, lại cũng từ trước đến nay chú ý công bằng công chính. Không phải nàng, nàng sẽ không ham. Ngược lại, nhưng phàm là nàng, ai cũng đừng muốn cướp đi. Không, một nửa phân. La tử lạc đều không phải là không biết tốt xấu hàng người. Hôm nay thỏ hoang có thể thuận lợi bán ra, hơn nữa là nhiều như vậy tiền bạc, tất cả đều là bởi vì có Tần Lan Tinh ở. hơn nữa bởi vì tần lan tinh hắn lúc sau con mồi cũng không sợ không địa phương bán vị kia hứa trưởng quầy có thể trở ra khởi một chuỗi tiền bạc đương tiền đặt cọc khẳng định sẽ không thủ sắn hắn về sau bán con mồi tiền như vậy nghĩ la tử lạc trong lòng càng thêm yên ổn về sau lại nói nhìn ra la tử lạc kiên quyết tần lan tinh cũng không cùng la tử lạc cái cọ trực tiếp đem tiền bạc lại thu hồi chính mình trong lòng ngực quay đầu nhìn về phía tần nghị đại ca Nên đi mua nương phân phó đổ vỡ. Hảo. Tiền bạc như thế nào phân, tần nghị không có tham dự, cũng sẽ không nhúng tay. Ở hắn mà nói, nhà mình tiểu mội nói rất đúng, tiền bạc là la tử lạc, bọn họ không nên lấy đi chẳng sợ một văn tiền. Bất quá, la tử lạc chỉ sợ là muốn đổ cái tâm ăn đi. Nếu la tử lạc thật sự đem này đó tiền bạc lấy về la ra. Tính tình dày rộng như tần nghị, cũng nhịn không được nhữ nhữ mi. Không cho rằng đây là một cái thực tốt đề nghị. La tử lạc nghe ra tần lan tinh ý ngoài lời. Nhưng là, chỉ cần tiền bạc còn ở tần lan tinh nơi đó, hắn luôn có cơ hội phân ra một nửa cấp tần lan tinh. Không ai nhắc lại ra nghi ngờ cùng phản đối, cuối cùng, việc này cứ như vậy trước định rồi xuống dưới. Lý Thúy Hương công đạo đồ vật không ít, tần nghị mang theo tần lan tinh cùng La tử lạc từng cái mua xong, lại thuận đường mua một ít tiểu hài tử thích ăn kẹo cùng ăn vặt. Toàn bộ giao cho Tần Lan Tinh khẩm. Không cần Tần Nghị nhiều lời, thần Lan Tinh cũng đã trực tiếp khai ăn. Đương nhiên, cũng không có quên kéo lên một bên La Tử Lạc cùng nhau ăn. La Tử Lạc vốn dĩ không nghĩ muốn. Bất đắc dĩ Tần Lan Tinh rất là kiên trì, thậm chí còn lấy đôi mắt chừng mắt hắn, uy hiếp hắn cần thiết ăn. Chống đẩy bất quá, La Tử Lạc trần trờ luôn mãi, vẫn là tiếp nhận Tần Lan Tinh cho hắn kẹo cùng ăn vặt. Ta cùng ngươi nói, cho ngươi chính là của ngươi. Chạy nhanh ăn, đường hướng trong nhà mang theo. Nhà ngươi kia hai cái để mua không một cái là tốt. Ngươi nghĩ để lại cho bọn họ ăn, bọn họ cũng sẽ không quản ngươi chết sống. Nếu tần lan tinh nói sẽ thu nạp tử lạc đương tiểu đệ, như vậy nên công đạo, nàng không khách khí sẽ dạy thượng. La tử lạc trầm mặc một chút, vẫn là đúng sự thật trả lời. Ta không phải tính toán mang về nhà cho bọn hắn ăn, chỉ là muốn lưu chữ chờ đã đói bụng chịu không nổi lại ăn. cho nên nói ngươi người này thực buồn đi. Ngươi sao có thể bảo đảm, vẫn luôn lưu trữ liền khẳng định sẽ lọt vào chính ngươi trong bụng. Cùng với chờ đến về nhà không hề phòng bị bị cướp đi, thậm chí xui xẻo vô tội lọt vào đòn hiểm, còn không bằng trước lấp đầy bụng. Liền tính bị đánh chết, cũng là cái no ma quỷ. Thần Lan tinh lo chính mình ăn mùi ngon, một cái kính khuyến khích là tử lạc. Ta sẽ tàng thật sự khẩn, sẽ không lại bị phát hiện. La Tử Lạc biết Tần Lan Tinh nói mới là đối. Nhưng so với căng chết, hắn càng sợ chịu đói. Cho nên, hắn muốn thời khắc vì này sau chịu đói chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi có thể tàng nhiều khẩn. Bằng không ngươi tàng đến nhà ta hảo. Ta giúp ngươi thu. Tần Lan Tinh nói thuận miệng, xong rồi còn cố ý hù dọa La Tử Lạc nói. Sau đó ta liền giúp ngươi toàn bộ ăn xong, đỡ phải ngươi còn nhớ thương. Nghe được Tần Lan Tinh phía trước câu kia giúp hắn thu thời điểm. la tử lạc là vui sướng nhiên tán đồng đợi cho tần lan tinh nói sẽ giúp hắn toàn bộ ăn xong la tử lạc thân thể cứng đờ lại vẫn là gật gật đầu hảo hảo tần lan tinh dừng lại hướng trong miệng tắc kẹo hành động không rõ nguyên do nhìn về phía la tử lạc thật sự toàn bộ cho ta ân la tử lạc nhấp môi vẫn là ứng thần lan tinh chớp chớp mắt lập tức liền cười theo sau Đem trong tay sở hữu kẻo toàn bộ cất vào la tử lạc trong túi, trở về nói cho ngươi nương, này đó ăn tất cả đều là ta nương cho ngươi. Nàng nếu là dám đánh ngươi, làm nàng thượng nhà ta tìm ta nương đi. Thần Lan Tinh nói sát có chuyện lạ, la tử lạc ngẩn người. Phản ứng lại đây tần Lan Tinh mới vừa rồi nói chỉ là đậu hắn, trên mặt không tự giác liền lộ ra vài phần không được tự nhiên cùng xấu hổ buồn bực. Yên tâm! Báo thượng ta nương tên, toàn bộ lâm hà thôn. liền không ai dám động ngươi một ngón tay đầu. Tần Lan Tinh này nói thời điểm, đầy mặt đều là kiêu ngạo cung đắc ý, hoàn toàn không cảm thấy nhà mình mẫu thân quá hung là cỡ nào mất mặt sự tình. Phía trước lái xe Tần Nghị cũng nghe tới rồi Tần Lan Tinh khoe ra, tức khắc liền cười, tiểu muội, ta nương có ngươi nói lợi hại như vậy, kia cũng không phải là chúng ta mẫu thân lợi hại nhất. Tần Lan Tinh ngẩng lên cằm, không mất cao ngạo hướng tới La Tử Lạc Chu Chu môi, cho nên La Tử Lạc. Tiên tâm đi. Về sau có ta che chở ngươi, ngươi có thể ở lâm hà thôn đi ngang. Chương 13 Đi ngang Đây là La tử lạc không ngờ quá sự tình, cũng là đối hắn mà nói nhất vô pháp thực hiện sự tình. Nhưng mà đối thượng tần lan tinh sát có chuyện lạ, la tử lạc cố nhiên sẽ không thật sự đi ngang, lại cũng nghiêm túc hướng tới tần lan tinh gật gật đầu. Hắn kiến thức quá tần lan tinh mẫu thân uy lực, xác thật rất lợi hại. Thân là Lý Thúy Hương Nữ Nhi. Tần Lan Tinh giống như đích sắc không cần sợ hãi lâm hà thôn những người khác. trẻ nhỏ dễ dạy. Thấy La Tử Lạc biết điều như vậy, Tần Lan Tinh vươn tay, vô vô La Tử Lạc bả vai, về sau tóm được cơ hội liền hướng nhà ta chạy. Có ta cái này lão đại một ngụm ăn, liền sẽ không bị đói ngươi cái này tiểu đệ. La Tử Lạc ngần người, mang theo mấy phần kinh ngạc cùng mạc danh nhìn về phía Tần Lan Tinh. Nàng nói nàng che chở hắn, hắn có thể lý giải. rốt cuộc nàng có lợi hại mẫu thân chống lưng mà hắn chỉ có chính mình một người mà thôi chính là khi nào nàng biến thành lão đại hắn lại biến thành nàng tiểu đệ chẳng lẽ hắn bỏ lỡ cái gì vẫn là trong lúc vô tình đáp ứng rồi cái gì không nên đáp ứng thần lan tinh nhưng không để ý đến la tử lạc trinh lăng cùng kinh ngạc mặc dù biết la tử lạc kháng nghị nàng cũng là khẳng định sẽ trực tiếp không lưu tình chút nào đem la tử lạc vũ lực chấn áp vui đùa cái gì vậy Nàng chính là khó được động thu tiểu đệ tâm. Hắn không mang ơn đội nghĩa, còn dám nghi ngờ nàng quyết định. Này nếu là thay đổi kiếp trước cùng trước kiếp trước, từ La Tử Lạc dám can đảm nghi ngờ nàng kia một khắc hởi, Tần Lan Tinh đã sớm làm La Tử Lạc chết không thể chết lại. La Tử Lạc tự nhiên không biết, hắn nên cỡ nào may mắn là này một đời mới gặp phải Tần Lan Tinh. Ngược lại, so với sợ hãi Tần Lan Tinh, hắn đối Tần Lan Tinh kỳ thật có cổ khôn kể thân cận. Này đây giờ phút này liền tính biết rõ Tần Lan Tinh hiểu lầm cái gì, La Tử Lạc cũng không có ra tiếng giải thích. Chỉ nói hắn tuổi tác so Tần Lan Tinh đại, cũng không có khả năng thật sự trở thành nàng tiểu đệ. Mà Tần Lan Tinh sẽ nói như vậy, hẳn là cảm thấy hảo chơi đi. La Tử Lạc trầm mặc cùng thuận theo, Tần Lan Tinh vẫn là thực vừa lòng. Nàng ghét nhất chính là không nghe lời tiểu đệ, cũng nhất phiền lại nha lại nhải tiểu đệ. Như La Tử Lạc giờ phút này như vậy An tĩnh cùng nhận mệnh. Liền khá tốt, thực hợp nàng tâm ý. Xe bò một đường đi trước, thực mau trở về Lâm Hà Thôn. La tử lạc ở xe bò sắp đến Lâm Hà Thôn thời điểm, liền trước thời gian nhảy xuống xe bò. Vì tránh để cho người khác thấy, càng là không nghĩ cấp tần lan tinh mang đến không cần thiết phiền thoái. La tử lạc động tác rất là dứt khoát lưu loát, mau tần lan tinh còn không kịp mở miệng ngăn cản, liền thấy la tử lạc an toàn chạm đất, chạy không ảnh. Cứ việc la tử lạc lầm chạy trước có quay đầu lại đối nàng nói một tiếng cảm ơn, tần lan tinh còn là phi thường không hài lòng la tử lạc thình lình xảy ra không nghe lời. hắn chính là đáp ứng rồi phải làm nàng tiểu đệ. Bị nàng che chở người, còn cần sợ đầu sợ đuôi, sợ bị người nhìn đi. liền tính la ra người lại bưu hãn, thật muốn chọc giận nàng, nàng cũng không ngại làm la ra người hảo hảo kiến thức kiến thức, như thế nào chân chính cửa nát nhà tan, như thế nào chân chính lấy ác chế ác. Đợi cho lúc ấy, nàng thế tất phải hảo hảo làm la gia người cảm thụ cảm thụ, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, ra sao tuyệt vọng. Bất quá trước đó, Tần Lan Tinh híp hiếp, hiếp mắt, nguy hiểm nhìn phía La Tử Lạc biến mất phương hướng. So với giao huấn la gia người, nàng tựa hồ đến trước quản thúc quản thúc cái này Tân Thu tiểu đệ. Nếu không, nàng cái này lão đại uy nghiêm ở đâu? Uy tín gì tồn? Cũng không biết hắn giờ phút này rời đi đã là chọc giận Tần Lan Tinh. La tử lạc bay nhanh xuyên tiểu đạo chạy vào thôn. Lại lúc sau, lặng lẽ lưu trở về la ra. Từ la tử lạc vào cửa kia một khắc hởi, vẫn luôn ngồi canh ở trong sân la bảo căn liền phát hiện la tử lạc thân ảnh. Vừa định muốn há mồm hô to mẹ hắn, đồng nhiên lại nghĩ tới lần trước hắn đoạt la tử lạc trứng gà, kết quả bị la tử lạc hung hăng tấu hai đốn cảnh tượng. Không sai, là hai đốn. Ngay từ đầu hắn cùng thường lui tới giống nhau. công khai đoạt đi rồi la tử lạc trứng gà. Kết quả không đề phòng, cư nhiên bị la tử lạc tấu một đốn. Dĩ vãng hắn đoạt la tử lạc đồ vật, mặc kệ là ăn vẫn là uống, la tử lạc cũng không dám tấu hắn. Chính là kia một lần, la tử lạc chẳng những tấu hắn, hơn nữa tấu đặc biệt tàn nhẫn. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị đánh, hơn nữa vẫn là ai la tử lạc tấu, la bảo căn đầu tiên là hoàn toàn sửng sốt. Phản ứng lại đây lúc sau. Lập tức liền kéo ra giọng nói quỷ khóc sói gào lên. Thức mau, Vương Hạnh Hoa đã nghe thanh ra tới. La Bảo Căn không hề nghi ngờ, lập tức liền cùng hắn nương hung hăng tố cáo một trạng. Nghe nói La Tử Lạc cư nhiên dám tấu La Bảo Căn, Vương Hạnh Hoa túm lên cái chổi liền hướng La Tử Lạc trên người chịu. Bất quá lúc này đây, tựa hồ là sợ hãi lần trước thiếu chút nữa bị xét đánh, Vương Hạnh Hoa hiển nhiên không dám đánh gần chết mới thôi, mà là ra một đốn khí liền chia tay. La bảo căn vốn là rất đắc ý nhìn la tử lạc ai con mẹ nó đánh, la bảo căn cũng không né khai, liền cười ha hả ngồi ở bên cạnh một cái kính vỗ tay cho hắn nương cố lên, ước gì hắn nương đem la tử lạc chịu tàn nhẫn chút. Chờ đến vương hạnh hoa chịu xong chạy lấy người, la bảo căn cũng không nghĩ nhiều, liền vui sướng chạy đến la tử lạc trước mặt, không phải không có đắc ý cười nhạo la tử lạc xứng đáng. Ngay sau đó, la bảo căn còn không có phản ứng lại đây. Đã bị bỗng nhiên từ trên mặt đất bò dậy là tử lạc bóp lấy cổ, một đường tún tới rồi phòng chất ủi. Phòng chất ủi, là la tử lạc trụ nhà ở bên trong dơ loạn bất ham, hương vị càng là khó nghe. La bảo căn mới một bị kéo vào đi, liền thiếu chút nữa bị hân phun ra. Nhưng mà, la tử lạc hung hăng bóp cổ hắn, la bảo căn căn bản vô pháp mở miệng, chỉ còn lại đột nhiên sinh ra kinh khủng cùng sợ hãi. Ở cái kia tràn đầy khó nghe khí vị phòng chất ủi. La Tử Lạc lần thứ hai hung hăng tấu hắn một đốn. Lúc này đây, La Bảo Căn không có thể hô lên thanh. Không phải hắn không nít e, mà là La Tử Lạc mau một bước trực tiếp lấy sú rẻ lau, ngăn chặn hắn miệng. Khi đó thời khắc đó La Bảo Căn là thật sự thiếu chút nữa liền cho rằng hắn sẽ bị La Tử Lạc sống sờ sờ đánh chết. Trong miệng Căn không biết là lau mà vẫn là lau nhà xí rẻ lau, La Bảo Căn sợ tới mức nước mắt chảy ròng. cuối cùng càng là đặc biệt không tiền đồ đái trong quần. La bảo căn rốt cuộc bị la tử lạc bung ra thời điểm, đã hoàn toàn đã không có phản kháng can đảm cùng dũng khí. Ngay cả đi tìm hắn nương cáo trạng, đều có chút run như cầy sấy, e sợ cho xong việc lọt vào la tử lạc gác hơn béo tấu. Hắn thật sự không nghĩ lại bị kéo vào cái kia mùi hôi vân thiên phòng chất ủi, cũng không bao giờ tưởng bị người nhét vào xú rẻ lao đến trong miệng. Hắn! Hắn không dám lại cùng la tử lạc đoạt đồ vật, giờ này khắc này ngồi ở nhà mình trong viện trợn tròn hai mắt nhìn lưu tiến vào la tử lạc la bảo căn miệng đều đã mở ra rồi lại ở lâm ra tiếng một khắc trước hung hăng nhắm lại bởi vì dùng sức quá lớn la bảo căn một cái không cẩn thận liền hung hăng căn chính mình đầu lưỡi ngao ngao ngao đau đau đã chết la bảo căn che miệng mãn nhãn rưng rưng nhìn về phía la tử lạc đều do la tử lạc làm hại làm sao vậy làm sao vậy Nương Bảo Căn làm sao vậy? Nghe được là La Bảo Căn tiếng kêu rên, Vương Hạnh Hoa lập tức ném xuống trong tay việc, vọt ra. Liếc mắt một cái nhìn đến La Bảo Căn che miệng tay phùng bắt đầu tràn ra máu tươi, Vương Hạnh Hoa nhất thời liền sợ hãi. Ba bước cũng làm hai bước, bay nhanh chạy đến La Bảo Căn trước mặt, bẻ ra La Bảo Căn tay cẩn thận xem xét chẳng huống La tử lạc đó là thừa dịp lúc này, tay chân nhẹ nhàng chạy về chính mình nhà ở hắn trong túi còn có tần lan tinh cấp kẹo. Chuyện quan trọng trước giấu đi, không thể bị phát hiện. La bảo căn khỏe mắt dư quang có nhìn quét thấy la tử lạc hành động, nhưng mà hơi há mồm, lại là liền ngao thanh âm đều phát không ra. Cuối cùng, cũng chỉ có thể hướng về phía phòng chất tuổi dương mắt nhìn. Tần Lan Tinh cùng Tần Nghị về đến nhà thời điểm, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương còn trên mặt đất không có trở về. Tần Lan Linh cùng Tần Trạch nghe được động tĩnh, lập tức liền chạy ra tới. Không nói hai lời. hỗ trợ dọn nổi lên xe bò thượng đồ vật. Tần Nghị cũng ở buộc trụ xe bò sau, liền ra ra vào vào qua lại dọn đồ vật. Ngược lại là Tần Lan Tinh, bọc trong tay kẹo cùng ăn vặt, thản nhiên tự đắc ở một bên nhìn. Làm việc gì đó, nàng một là sẽ không, nhị sao, liền tính nàng động thủ, người trong nhà cũng sẽ lập tức ngăn cản. Sự thật cũng xác thật như thế. Tần Lan Tinh tùy tiện đứng ở một bên, mặc kệ là Tần Nghị vẫn là Tần Lan Linh hay là Tần Trạch. Đều xem đến rõ ràng. Nhưng mà, ba người không có bất luận cái gì một người đưa ra dị nghị, cũng không có bất luận cái gì một người trên mặt có toát ra bất mãn. Thật giống như, Tần Lan Tinh bị tiểu quý dưỡng là lại đương nhiên bất quá sự tình, căn bản không cần làm việc, cũng không nên làm việc. Không thể không thừa nhận, Tần ra một nhà sáu khẩu người, duy độc Tần Lan Tinh là mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều nhất nhàn. Giờ phút này, cũng là như thế. Tuy rằng chỉ là đứng ở một bên ăn không ngồi rồi nhìn, nhưng tần lan tinh cũng không có xoay người vào nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, liền tính nàng vào nhà, cũng thật là không có gì nhưng làm. Cùng với vào nhà một người ngốc, còn không bằng đứng ở chỗ này, tinh thần thượng duy trì nhà mình đại ca, tỷ tỷ cùng tiểu đệ đâu. Nga đúng rồi, nàng cũng không phải thật sự liền một đinh điểm sự tình cũng không có làm. Nàng này không phải giúp tỷ tỷ cùng tiểu đệ cầm kẹo cùng ăn vặt sao. Này đó nhưng đều là nàng cố ý mang về tới để lại cho tỷ tỷ cùng tiểu đệ ăn. Nàng có thể bảo đảm, một viên cũng không dính. Chương 14